Các bạn đang thưởng thức truyện Nông gia béo nữ, gái quê làm giàu trên trang sách đọc truyện chấm online Giới thiệu tác phẩm Nông gia béo nữ, gái quê làm giàu Tác giả Tô Khuynh Thành, thể loại, ngôn tình, xuyên không, cổ đại, điền văn, làm ruộng, làm giàu, mỹ thực Độ dài, 285 chương, văn án, xuyên qua thành một cô nàng béo mập, thô kịch trốn thôn quê, nàng vốn có đầu óc lại nắm giữ kỹ thuật hiện đại Quan trọng nhất, nàng là người của thế kỷ 21 Hãy xem nàng bằng cách nào dựa vào việc làm ruộng và kinh doanh để, nghịch tập, trở thành một bạch phú mỹ trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp. Nàng sẽ làm sao để khiến những kẻ xung quanh vốn khinh thường mình phải, lóa mắt. Một vị vương gia nào đó từng tuyên bố, cô nương nhà họ tô kia vừa béo vừa xấu, bổn vương chắc chắn sẽ không cưới. Về sau, khi vương gia tìm kiếm ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ không phải là người phụ nữ vừa già, vừa béo, vừa xấu đó sao? Vương gia ngậm ngùi thừa nhận, bổn vương thừa nhận mình có mắt như mù Nàng ơi, mấy mẫu rộng kia gầy xong rồi, nàng mau về ăn cơm đi. Chương một, cháo thân phận, nàng béo gặp nạn, nằm nguyên quốc thứ 18, huyện Hà Hồ, Phủ Thanh Hà. Phía sau đỉnh ngọc hoa sừng sững là một gốc cầu thụ nghìn năm tọa lạc, vốn được dân làng tôn kính xem như linh vật chấn giữ long mạch, bảo hộ bình an cho thôn hoa liên. Thế nhưng lúc này, từ sau thân cây già nua xù xì ấy lại phát ra những âm thanh rồn rập, đứt quãng, khiến không gian vốn dĩ thanh tịnh bỗng chốc trở nên uế tạp. vương đại ca chậm một chút đừng gấp gáp như thế ưng giữa thâm sơn u tịch tiếng thở dốc nồng nặc cùng những lời lơi là đầy dâm mỹ vang lên khiến người nghe không khỏi đỏ mặt thiết tai tô huynh nhan vốn bị phụ thân sai lên núi nhặt củi khô thấy dưới gốc cổ thụ cành khô rơi rụng lớp lớp như thảm nàng mừng rỡ tiến tới khom lưng thu lượng bỏ vào gùi sau lưng động tác vô cùng thuần thục có lẽ vì qua mải mê với chiến lợi phẩm nàng hoàn toàn không mảy may chú ý đến những động tĩnh bất thường ngay phía sau thân đại thụ trong khi đó Cặp nam nữ nó còn nhập tâm hơn cả nàng, cứ đinh ninh tiếng sột soạt ấy chỉ là vài con thỏ hoang chạy nhảy. Cho đến khi Tô Huynh Nhan nhìn thấy một cành củi dài nằm sát ngay sau gốc cây, nàng hớn hở rảo bước tới định nhặt lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng bàng hoàng đứng khượng lại. Mấy cành củi trên tay rơi xuống đất, lạch cạch, va chạm với đám lá khô tạo nên tiếng động lớn, kinh động đến đôi, uyên ương, đang mải mê hành lạc. Vương mặt dỗ và điền túy hoa đồng thời quay đầu lại. Bị phá hỏng chuyện tốt. vương mặt dỗ trời thề một tiếng hung tợn vội vã vơ lấy y phục che thân tô huynh nhan sững sờ bốn mắt đối diện với bọn chúng một lúc sau nàng mới bừng tỉnh thầm nghĩ hỏng bét nhặt củi mà đụng phải kẻ gian phu dâm phụ không tẩu thoát mau là mất mạng như chơi con khốn đứng lại đó cho ta vương mặt dỗ quát lớn ánh mắt phần lên sát khí nhìn chằm chằm bóng lưng nàng tô huynh nhan tuy vẻ ngoài mập mạp như bánh bao tính cách ngày thường có phần nhu nhược nhưng tư duy lại rất linh hoạt nàng biết mình vừa chứng kiến thư không nên thấy nếu không thoát thân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt tuy nhiên với thân hình cao chưa đầy năm thước mà nặng tới hơn trăm cân khối thân hình tròn võ ấy làm sao đua sức được với kẻ hung hãn giữa trốn rừng sâu chỉ một thoáng sau một tiếng bốp khô khốc vang lên tô huynh nhan đổ gục xuống như một bao tài thịt vương đại ca đánh chết nó rồi liệu người trong thôn có phát hiện ra là chúng ta làm không điền thúy hoa nhìn tô huynh nhan đang nằm bất động trên mặt đất đỉnh đầu bị đá đập vỡ khuôn mặt tái nhợt của ả hiện lên vẻ lo lắng phập phồng khác với vẻ hốt hoảng của nhân tình vương mặt dỗ lộ rõ bản chất tàn nhẫn hừ đợi đến canh khuya thú giữ trong núi đánh hơi thấy mùi máu sẽ kéo đến rỉa sạch sắc nó đến lúc đó chẳng ai biết nó mệnh tuyệt thế nào càng không ai hay biết chuyện của chúng ta mau đi lối khác xuống núi ngay nghe vậy điền túy hoa mới yên lòng trước khi bỏ đi à còn liếc nhìn tô huynh nhan một cái đầy khinh bỉ đáng đời con nha đầu chết tiệt Ai bảo ngươi suối quẩy đi rình mò bí mật của bà đây? Sự tỉnh giấc của linh hồn mới. Khốn kiếp, sao đầu lại đau thế này? Tô Khuynh nhan đưa tay sờ lên chán, một cảm giác dính dấp, nóng hổi truyền đến. Nhìn lại, cả bàn tay nàng đã nhuốm đỏ huyết tươi. Nàng nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, mình đang ngồi trên phi cơ gặp sự cố cơ mà. Chẳng lẽ rơi từ độ cao vạn trượng mà mạng lớn không chết, chỉ bị thương ở đầu thôi sao? Vừa nghĩ đến đó, một cơn đau bút như kinh châm từ sâu trong đại não ập tới Cơn đau này không phải từ ngoại thương, mà giống như một luồng ký ức xa lạ đang điên cuồng cưỡng ép tràn vào tâm trí nàng. Một khắc sau, Tô Khuynh Nhan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm mạch. Hóa ra không có phép màu nào cả, nàng đã tử nạn trong vụ tai nạn kia và linh hồn đã mượn xác hoàn hồn vào thân xác của thiếu nữ khốn khổ này. Vốn là truyền nhân của một thế gia y dược lâu đời, đồng thời là bác sĩ ngoại khoa danh tiếng ở hiện đại, nàng nhanh chóng chấp nhận thực tại, nhưng lòng lại trào dâng phẫn nộ. phụ thân và kêu mẫu của nguyên chủ thật độc ác mà gã nhân tình vương mặt dỗ kia lại càng tàn nhẫn khi ra tay diệt khẩu hiện tại không phải lúc để tính sổ nàng thầm nhủ vết thương trên đầu rất nặng huyết chảy không ngừng nếu không xử lý thì lần trọng sinh này sẽ kết thúc chỉ trong vài khắc ngắn ngủi ở thời cổ đại lại đang giữa rừng già nàng buộc phải tìm thảo dược cầm máu tại chỗ trong đầu nàng lập tức hiện ra hàng loạt vị thuốc cỏ nhọn nồi tam thất bạch cập trắc bách diệp nàng xé một giải vải từ vạt áo thô quấn chặt quanh đầu để băng ép vết thương, rồi chống gậy gượng dậy. đi được một đoạn ngắn tới sườn núi hướng dương, nàng tìm thấy một khóm cỏ tranh. Mao căn chính là thứ cứu mạng tuyệt vời lúc này. không có công cụ, nàng dùng tay không đào bới dễ lau sạch rồi đưa lên miệng cắn nát. nàng đắp phần bã dễ lên vết thương, sau đó lại nhai nuốt thêm vài mẩu dễ nữa. Mao căn vừa giúp cầm máu bên ngoài, vừa có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt bên trong để tránh tà khí xâm nhập gây sốt. khoảng nửa khắc sau, cảm giác chóng mặt vơi bớt. máu cũng dần ngừng chảy tô huynh nhan hiểu rằng mạng sống này vô cùng quý giá đợi cơ thể hồi phục đôi chút nàng chống gậy đứng lên ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía con đường xuống núi nợ máu phải trả bằng máu đôi gian phu dâm phụ kia cứ đợi đấy chương 2, cứu giúp thiếu niên bí ẩn xác nhận dễ cỏ tranh đã tạm thời chấn áp được thương thế tô huynh nhan bắt đầu lục lọi trong ký ức xa xăm những phương thuốc thanh nhiệt giải độc men theo triền núi gập gành giữa đám cỏ dại lưa thưa nàng mừng rỡ bắt gặp mấy bụi đại kế Những chiếc lá hình bầu dục mọc san sát, mép lá lởm trờm gai nhọn, mặt dưới phủ lớp lông trắng nhạt đặc trưng đây chính là vị thuốc quý mà nàng đang mòn mỏi kiếm tìm. Tiết trời đang độ xuân nồng, những đóa tử sắc tỏa hương thanh khiết giữa rừng già u tịch. Đại kế vốn có công hiệu lương huyết, chỉ huyết và tiêu thũng cực tốt. Nàng nhanh tay hái một nắm bỏ vào gùi, tiện tay bẻ một đoạn thân cây đưa lên miệng nhấm nháp, vị chát đắng của nước cốt thấm dần nơi đầu lưỡi. Vừa bước đi, nàng vừa thở dốc nặng nề, thân xác này vốn đã nặng nề quá mức. nay lại thêm vết thương nghiêm trọng trên đỉnh đầu khiến nàng không khỏi tự diễu thật đúng là thân xác ngàn vàng theo đúng nghĩa đen nàng tự nhủ phải mau chóng xuống núi bằng không cái mạng vừa nhặt lại được này e rằng cũng khó lòng giữ vững đang lần theo lối mòn nhỏ hẹp bỗng từ một hang đá hút sau bụi rậm phát ra tiếng thở dốc nứt quáng chứa đựng nỗi thống khổ khôn cùng đang bị kìm nén theo bản năng của một lương y nàng thận trọng tiến lại gần nhìn vào bên trong đúng lúc đó thiếu niên trong hang cũng vừa vặn ngước mắt lên hai ánh mắt chạm nhau giữa thinh không tô huynh nhan không khỏi sững sờ thiếu niên này dung mạo thật kinh diễm dù gương mặt dính đầy vệt máu loang lổ nhưng ngũ quan sắc xảo như được thợ khéo tạc nên đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở tuy nhiên đôi mắt hắn lại lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng giữa đại hàn dường như có thể xuyên thấu tâm can kẻ đối diện sau giây phút ngẩn ngơ nàng nhận ra hắn cũng là kẻ đồng bệnh tương lân đang mang trọng thương trí mạng vốn sẵn lòng từ tâm nàng định cất tiếng hỏi han vị công từ này Ngài, lời chưa kịp dứt, thiếu niên kia đã sức cùng lực kiệt, đôi mắt khép chặt rồi ngã gục xuống đất. Thôi được rồi, cứu người quan trọng hơn, nàng khó nhọc lê thân hình đồ sổ tiến tới gần, nhưng vừa nhìn rõ vết thương, nàng đã phải hít một ngụm khí lạnh. Tình trạng của hắn tồi tệ hơn nàng gấp bội, ngoài các vết thương do đao kiếm ở vai và tay, trên bụng hắn còn găm một mũi tên tầm độc. Nhìn dòng huyết đen kịt dỉ ra, nàng đoán ngay đây hẳn là một vị thiếu gia quyền quý đang bị kẻ thù truy sát dù không muốn dính dáng đến ân oán giang hồ thị phi nhưng thiên chức thầy thuốc không cho phép nàng thấy chết mà không cứu loại kịch độc này nàng có thể giải nhưng cần có thời gian hiện tại ưu tiên hàng đầu là giữ lấy hơi tàn ngăn độc tố công tâm may mắn thay ngọn núi ngọc hoa này chính là một kho thảo dược thiên nhiên phong phú thứ nàng cần nhất lúc này là ô dược diệp vị thuốc có khả năng kháng khuẩn tiêu viêm cực mạnh tuy nhiên loại cây này thường chỉ mọc ở những bụi rậm râm mát trên các vách đá cao cắn răng chịu đựng cơn đau nhức nhối Tô Huynh Nhan quay ngược trở lên rừng già, mồ hôi chảy ròng ròng, thấm vào vết thương trên đầu đau rát như bị sát muối. Sau hơn nửa khắc tìm kiếm đến kiệt lực, cuối cùng nàng cũng hái được vài nhánh ô dược xanh mướt. Lúc quay về hang, một con thỏ trắng muốt, béo tròn nhảy vọt qua trước mặt. Tô Huynh Nhan nhìn theo mà thèm thuồng. Nguyên chủ đã lâu không được nếm vị thịt, phụ tạng nàng lúc này cũng đang khô chiêng gõ trống liên hồi. Thế nhưng nàng giờ đây chỉ có y thuật chứ chẳng có nửa điểm võ công, không thể dùng đá bắn hạ linh miêu. đành thở dài quay lại hang động sắc mặt thiếu niên lúc này đã chuyển sang tái xanh hơi thở mỏng manh như tơ nàng khẽ lẩm bẩm dù không biết hắn có nghe thấy hay không nhẫn nhịn một chút ta phải rút tên cho ngài bằng không cái mạng nhỏ này sẽ sớm về chầu diêm vương thôi cả thảy có ba mũi tên mỗi khi một mũi tên được rút ra huyết nóng lại bắn lên mặt và y phục nàng tô khuynh nhan nhanh tay giã nát thảo dược vừa giải độc vừa cầm máu rồi xé vải áo băng bó kỹ càng xong việc nàng mệt lả Ngồi bệt xuống đất thở chẳng ra hơi. Trời về chiều, nắng đã tắt dần sau dạng núi xa mờ. Nhìn thiếu niên vẫn hôn mê bất tỉnh, nàng lo lắng nếu bỏ mặc hắn, thú giữ đêm nay sẽ theo mùi máu mà tìm đến. Nàng gắng gượng đứng dậy, đi nhặt thêm ít cỏ khô che chắn cho hắn, lại vần mấy tảng đá lớn chặn bất cửa động để đảm bảo an toàn. Làm xong mọi việc, Tô Khuynh Nhan mới đeo gùi củi, vác cái thân hình tròn vo lào đảo bước xuống núi, hướng về phía ngôi nhà nơi có những sóng gió khác đang chực chờ nàng. chương ba nương nhờ nhà tiểu thúc sau khi rời khỏi ngọn núi ngọc hoa tô huynh nhan không hề quay gót về phía căn nhà của mình nàng cắn răng chịu đau rẽ sang con lộ nhỏ lầy lội cỏ dại mọc lút đầu gối dẫn về phía tây thôn đó là nơi trung ngụ của tiểu thúc nàng tô quang huy gia đình họ tô vốn đông con cháu nhưng ngoại trừ tiểu thúc những kẻ còn lại đều đúc cùng một khuôn với phụ thân nàng kẻ thì bạc tình lạc nghĩa người thì tham lam cháo trở tô huynh nhan thừa hiểu với thân xác đầy thương tích và bí mật động trời vừa chứng kiến nếu để mẹ kế điền thúy hoa bắt gặp mụ ta nhất định sẽ hạ thủ tàn độc để diệt khẩu với sức lực tàn tạ hiện tại nàng chẳng khác nào cá nằm trên thớt hoàn toàn không có khả năng kháng cự nhà tiểu thúc nằm cô quạnh nơi góc tây ngay dưới chân núi vì đêm đêm dã thú thường xuống núi tình mồi dân làng chẳng ai dám bén mảng đến khu vực hẻo lánh này ngoại trừ kẻ nghèo đến mức rách mồng tơi như tô quang huy cùng tổ phụ và tổ mẫu của nàng những người già tội nghiệp bị chính con trai trường nhẫn tâm xua đuổi khỏi nhà Khuyên nhan Trời đất quỷ thần ơi, đầu của cháu bị làm sao thế này? Khi Tô huynh nhan lê bước chân rượu dã đến nơi, Tô Quang Huy vừa dùng xong bữa tối đạm bạc, đang ngồi xổm giữa sân rửa bát. Vừa ngẩng đầu thấy bóng dáng cháu gái, nụ cười hiền hậu trên môi ông lập tức đông cứng, thay vào đó là vẻ hốt hoảng tột độ. Ông vội vàng đứng bật dậy, đôi tay run rẩy đỡ lấy nàng. Nói cho thúc biết, kẻ nào đã đánh cháu ra nông nỗi này, thúc sẽ đi đòi lại công đạo cho cháu ngay lập tức. Chẳng lẽ lại là mụ đàn bà độc ác kia sao? nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa phẫn nộ của tiểu thúc thậm chí ông còn muốn cầm ngay dao phay đi tính sổ với kẻ thù ác tô huynh nhan cảm thấy một dòng nước ấm len lỏi vào tim nhưng vì mất máu quá nhiều tầm mắt nàng bắt đầu nhòe đi nàng cố gắng thào thào bằng chút hơi tàn tiểu thúc nhỏ tiếng một chút đừng để ra ra và nãi nãi biết mà lo lắng cho cháu mượn chỗ nằm nghỉ chỗ thảo dược này phiền thuốc sắc cho cháu uống cháu tỉnh lại rồi sẽ rõ nàng không muốn hai vị thân sinh già yếu của tiểu thúc phải kinh động thêm vì mình Tô Quang Huy sững sờ nhìn cháu gái, ông cảm thấy đứa cháu này dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, huynh nhan vốn là một bánh bao mềm, nhu nhược, gặp chuyện chỉ biết cúi đầu khóc lóc. Vậy mà nay dù trọng thương vẫn có thể bình tĩnh phân phó, khí chất can trường đến lạ. Thấy nàng lào đảo, ông vội vàng diều nàng vào phòng, đỡ nàng nằm lên tấm chăn bông sờn cũ nhưng sạch sẽ thơm mùi nắng. Đợi cháu gái tiếp đi, Tô Quang Huy nhìn đống thảo dược lạ lắm, lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám chậm trễ. ông vơ vét nốt những đồng tiền đồng ít ỏi cuối cùng trong dương khóa chặt cổng rồi chạy thẳng vào giữa thôn tìm miêu đại phu khi đi ngang qua cổng nhà huynh trưởng tô quang huy thoáng do dự định vào báo tin đúng lúc đó giọng rít chói tai như xé vải của điền thúy hoa từ trong sân rội ra con khốn kia giờ này vẫn chưa vác mặt về chắc chắn lại trốn đi lười biếng ở xó xỉnh nào rồi tốt nhất là nó chết quách ở ngoài đi cho sạch mắt nhìn cái bản mặt lầm lì của nó là tôi lại thấy xui xẻo y như con mẹ nó ngày xưa ngay sau đó Giọng nói lạnh lùng của Tô Đại Cha ruột của huynh nhan vang lên tiếp lời, không chút gợn sóng. Hừ, mặc kệ nó, chết ở ngoài càng giành nợ, đỡ tốn cơm nuôi. Mau vào nấu cơm đi, không thấy Cường Nhi đang đói bụng kêu gào kia à. Nghe những lời cạn tình cạn nghĩa ấy, Tô Quang Huy thở dài chua xót dứt khoát quay đầu bước đi. Cháu gái ông không về cái, động quỷ, đó là đúng, bởi căn nhà ấy từ lâu đã không còn một chút hơi ấm nào dành cho nàng nữa. May thay, ông nhanh chóng mời được miêu Đại Phu tới. Sau khi xem xét vết thương, đại phu nhíu mày ái ngại. Vết thương rất sâu, e là đã động đến tận xương, lão phu không mang đủ dược liệu để cầm cự lâu dài. Tô Quang Huy vội vàng bưng đống thảo dược ban nãy ra. Nhiều đại phu cầm lên lật xem từng vị, đôi mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Ồ, những vị thuốc này, thật là kỳ tài, cách phối dược cực kỳ chuẩn xác, lại có những vị phối hợp rất tinh vi để triệt tiêu độc tính. Là vị cao nhân nào đã kê đơn cho con bé vậy? nghe đại phu khẳng định thuốc hữu dụng, tô quang huy mừng rỡ khôn xiết, lập tức xuống bếp sắc thuốc. căn nhà tranh của tiểu thúc gồm bốn gian đơn sơ, vì tổ phụ và tổ mẫu tai đã ngĩnh ngãng, lại ở gian tách biệt phía trong nên không hề hay biết biến cố ngoài sân. tô quang huy cũng khéo léo che giấu, không để mùi thuốc đắng nồng bay vào phòng hai cụ. cứ như thế, tô Khuynh nhan bí mật ở lại nhà tiểu thúc suốt hai ngày. hàng ngày nàng đều đặn dùng thuốc, còn tiểu thúc thì tranh thủ lúc đi làm đồng về sớm để mang trứng gà, cháo nóng tẩm bổ cho nàng. Sức khỏe của nàng dần hồi phục, nhưng trong lòng nàng, một kế hoạch đòi lại nợ máu đã bắt đầu hình thành với sự sắc lạnh đáng sợ. Chương 4: Trở về dọa người. Sau hai ngày được tận tình điều dưỡng, vết thương trên chán Tô Khuynh Nhan tuy chưa khép miệng nhưng khí sắc đã khởi sắc rõ rệt, không còn chìm trong cơn hôn mê li bì. Đêm ấy, khi nhị vị tổ phụ mẫu đã say giấc nồng, Tô Quang Huy bưng bát thuốc còn bốc khói nghi ngút, tỏa hương đắng nồng đến bên giường nàng. Đón lấy bát thuốc, Khuynh Nhan uống cạn một hơi, đoạn nhìn tiểu thuốc bằng ánh mắt thâm trầm. Chẳng phải trước đó thúc luôn gặng hỏi cháu vết thương này từ đâu mà có sao. Tô Quang Huy gật đầu quả quyết, cháu mau nói đi, để thúc đi đòi lại công đạo báo thù cho cháu. Nàng không đáp ngay mà trầm ngâm dây lát, nói cho thúc cũng được, nhưng thúc phải hứa với cháu một chuyện. Trước khi cháu bảo thúc ra tay, thúc tuyệt đối không được hé môi với bất kỳ ai, kể cả phụ thân cháu. Thúc làm được không, Tô Quang Huy nhíu mày, lòng thầm nghĩ đưa cháu này sao bỗng dưng lại sinh lòng e sợ. bị người ta đánh đến suýt mất mạng mà còn muốn giữ bí mật nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định lạnh lẽo như băng xương của nàng ông đành gật đầu thỏa hiệp lúc này tô khuynh nhan mới đem toàn bộ sự việc nhơ nhuốc giữa điền túy hoa và vương mặt rỗ kể ra nghe đến đoạn hai kẻ gian phu dâm phụ ấy định giết người diệt khẩu tô quang huy tức giận đến mức bật dậy mặt đỏ tía tai gân xanh nổi đầy cổ hai con súc vật đó đồ dơ bẩn bôi cho chát chấu ta phải đi đánh chết chúng ngay bây giờ biết trước tiểu thuốc sẽ kích động Tô Huynh Nhan vờ như kiệt sức định ngã. Tô Quang Huy hốt hoảng đỡ lấy nàng, cơn giận bỗng chốc bị sự lo lắng lấn át. Thúc bình tĩnh đã, cháu nói ra không phải để thúc đi liều mạng ngay lúc này, mà là có đại sự muốn thương lượng. Nàng đã ấp ủ kế hoạch này suốt hai ngày qua. Nàng biết Điền Thúy Hoa chắc chắn không để nàng sống yên, và nàng cũng chẳng thể tiếp tục chung chạ dưới một mái nhà với kẻ đã hạ thủ với mình. Nàng muốn phân ra, ra ở riêng, đồng thời khiến đôi gian phu kia phải kiêng kỵ không dám manh động. Sau khi nghe nàng trình bày. đôi mắt tô quang huy sáng lên liên tục tán thưởng. hay thuốc sẽ nghe theo cháu đợi khi chúng ta đủ lông đủ cánh sẽ tính sổ cả thể cơn thịnh nộ tại tô ra sáng sớm hôm sau dưới sự giúp đỡ của tiểu thúc tô huynh nhan lặng lẽ rời khỏi nhà khi màn sương mù còn bao phủ thôn xóm như một tấm lụa xám tại sân nhà tô đại điền thúy hoa đang trợn mắt nhìn tô cần du đứa em trai gầy gò của huynh nhan vừa đi cắt cỏ heo về mụ rít lên con khốn khiếp kia giờ này vẫn chưa vác mặt về chắc chắn lại trốn đi lười biếng ở xó xỉnh nào rồi. còn ngươi đứng đây làm chứng mắt ta sao? cút ra đồng giúp cha ngươi ngay. tô cần du cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo sần rách lý nhí. nhưng con muốn đi tìm tỷ tì, tỷ, tì tỷ ấy đã hai ngày không về nhà, con sợ tỷ gặp chuyện. vừa nghe nhắc đến khuynh nhan, mặt điền túy hoa biến sắc, thoáng chút hoảng loạn nhưng ngay lập tức bị sự độc ác khỏa lấp. mộ quang chiếc liềm về phía cần du, lưỡi liềm sắc lạnh dượt qua chân khiến cậu bé đau đớn kêu lên. điền thúy hoa đắc ý cười lớn rồi quay sang dỗ dành đứa con riêng là tô đạt cường cường nhi ngoan mau ăn bánh bao trắng đi con nhìn con đói đến gầy sọp đi rồi này tô đạt cường vốn béo mốc míp, ăn đến căng bụng nên lắc đầu ngồi nguậy trong khi đó bụng của cần du lại kêu vang vì đói điền thúy hoa nghe thấy liền tiến tới đá cậu bé một cái đúng là giống hệt con chị ngươi chỉ giỏi tốn lương thực thằng bé đạt cường thấy mẹ đánh người thì khóa chí gieo hò đánh nó đánh chết nó đi nương con ghét nó nó xấu xí lắm nó vừa nói vừa xé bánh bao vứt xuống đất cho gà ăn cần du nhìn mấy mẩu bánh trắng trên nền đất thèm đến mức nuốt nước miếng đắng ngắt cậu lảo đảo nhặt liềm lòng vẫn đau đớn nghĩ về tỷ tỷ. điền thúy hoa chưa hả giận lại cầm trồi quất tới tấp vào người cần du cậu bé chỉ biết ôm đầu chịu đựng không dám van xin nửa lời dầm cánh cửa gỗ mục nát bị một cú đá mạnh văng ra tô huynh nhan đứng sừng sững giữa lối đi đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhìn thấy em trai bị ngược đãi đến mức da bọc xương, chi chít vết thương cũ mới, trái tim nàng thắt lại như bị ai bóp nghẹt. nàng không nói lời nào, nhặt một tảng đá lớn bên cạnh cửa, hùng hổ xông vào. Điền Thúy Hoa, mụ đi chết đi! nàng lấy hết sức bình sinh ném tảng đá về phía mụ ta. Điền Thúy Hoa nghe giọng khuyên nhan, sợ đến mức đứng hình. mụ không tin vào mắt mình, con khốn này chẳng phải đã chết rồi sao? chẳng lẽ hồn ma về báo oán? tảng đá sượt qua người mụ, đập mạnh vào tường phát ra tiếng động khô khốc. Điền thúy hoa ngã quỷ, hơi thở dồn dập vì thoát chết trong gang tấc Tô huynh nhan không thèm liếc mụ lấy một cái, bộ chạy tới đỡ em trai Tiểu du, đừng sợ, tỷ tỷ về rồi Có tỷ ở đây, không kẻ nào được phép bắt nạt đệ nữa Thấy chị gái bằng xương bằng thịt trở về, cẩn dụ hòa khóc nức nở Tỷ tỷ, tỷ về thật rồi, tốt quá rồi Bọn họ nói tỷ bỏ đệ đi theo người ta rồi, đệ biết tỷ không phải hạng người như thế mà Tô huynh nhan xót xa nhìn những vết thương trên người em nàng quay lại nhìn điền túy hoa ánh mắt lạnh lẽo như đao tầm độc mụ mẹ kế sau giây phút kinh hoàng cũng lấy lại được bình tĩnh thấy đầu huynh nhan băng bó mụ hiểu ra nàng mạng lớn không chết mụ cười lạnh che giấu sự chột giả hóa ra ngươi chưa chết mạng cũng lớn đấy nhưng đã trốn được rồi còn dám vác xác về đây đúng là tự tìm đường chết mụ đẩy tô đặt cường vào nhà đóng sầm cửa lại rồi cầm lấy chiếc quốc ở góc sân từng bước tiến lại gần mụ tính toán giờ này lão gia và những người khác đều đang ở ngoài đồng xa giữa trưa nắng gắt sẽ chẳng có ai cứu được nàng lần nữa người tưởng cái thân hình béo như bao tải này mà chạy thoát được ta sao giống hệt con mẹ hiền lành nhưng đoàn mệnh của ngươi vậy câu chửi rủa của mụ như một ngòi nổ một luồng ký ức bỗng chốc hiện về trong não bộ khuynh nhan sắc nét và đau đớn mẹ ruột của nàng rốt cuộc đã chết vì bệnh hay vì một bàn tay hắc ám nào đó chương năm đàm phán và sự thật về mẫu thân tô huynh nhan nhìn chăm chăm điền túy hoa đôi đồng tử co rụt lại hàn quang lấp loáng xem ra mụ mẹ kế này còn tâm độc thù lạt hơn nàng tưởng, chẳng rõ kẻ phụ thân bạc bẽo kia đóng vai trò gì trong bi kịch năm xưa nàng gằn giọng từng chữ thốt ra lạnh lẽo tựa băng tiến. cho nên bà muốn hạ thủ với ta giống như cách bà từng bức hại mẫu thân ta sao lời này vốn chỉ là chiêu ném đá dò đường nào ngờ điền thúy hoa nghe xong như bị chạm phải vảy ngược mụ rú lên một chàng cười sằng sặc đầy điên dại người đúng là con danh ngô xuân ta còn chưa kịp động thủ, à ta đã tự mình nhát mình đến hồn phi phách tán rồi. ha ha ha, trên đời này sao lại có hạng người nhu nhược đến thế cơ chứ? có lẽ vì đinh ninh tô huynh nhan đã là ca nằm trên thớt, điền túy hoa chẳng ngại ngần buông lời chào phúng người đã khuất. tô huynh nhan, không cần phải đau khổ, người sắp được xuống hoàng tuyền đoàn tụ với con mụ đoàn mệnh đó rồi. vừa dứt lời, khung quang trong mắt mụ lóe lên, mụ vung cao chiếc liềm sắc lẹm chém mạnh về phía nàng. tô Khuynh nhan kiếp trước vốn là cao thủ võ đạo. dù thân xác hiện tại nặng nề nhưng bản năng chiến đấu vẫn cực kỳ nhạy bén nàng nghiêng mình tránh né nhẹ nhàng như lá rụng, rồi nhanh như chấp tóm lấy cổ tay điền túy hoa chỉ thấy nàng khẽ chuyển động ngón tay chiếc liềm lập tức đổi chủ xoay tròn một vòng điệu nghệ rồi áp sát vào cần cổ mụ ta lưỡi liềm lạnh ngắt chỉ cách ít hầu đúng hai lóng tay muốn chết sao tô khuynh nhan nhếch môi cười nhạt thanh âm băng giá thấu xương điền túy hoa vốn là hạng y mạnh hiếp yếu vừa thấy đối phương ra tay tàn độc đã sợ đến mức nhũng cả đôi chân giọng run dày. Ngươi, ngươi định làm gì? Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi dám hành động đại nghịch bất đảo, sẽ bị thiên lôi đà, địa diệt vong. Mẫu thân ta sớm đã mổ yên mà đẹp rồi. Nếu bà muốn xuống đó bầu bạn với bà ấy, ta rất sẵn lòng thành toàn. Nụ cười của Tô Khuynh Nhan lúc này tràn đầy sát khí, khiến điền túy hoa kinh hãi đến mức tiêu tiểu không tự chủ, mùi khai nồng nặc bốc lên. Tô Khuynh Nhan nhìn mũ như nhìn một con kiến hôi, chậm rãi phá tan phòng tuyến tâm lý cuối cùng của mũ. bây giờ ta đang nắm giữ bí mật mà bà có chết cũng không muốn ai hay biết chuyện bà hại mẫu thân ta và cả chuyện gian dâm đồi bại với gã vương mặt dỗ kia bà nói xem nếu ta đem chuyện này rêu rao khắp thôn bà sẽ có kết cục thế nào không không được nói điền thúy hoa hoảng loạn tột độ nếu chuyện này bại lộ tô đại sẽ giết mụ vợ vương mặt dỗ sẽ lột ra mụ và dân làng sẽ áp giải mụ đi trầm lồng heo danh dự và mạng sống của mụ sẽ tan thành mây khói muốn ta im miệng cũng được Nhưng bà phải đáp ứng điều kiện của ta. Tô huynh nhan biết rõ dù chưa có chứng cứ buộc tội mụ giết người, nhưng để mụ sống vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu không có điền túy hoa này, phụ thân nàng cũng sẽ rước về mụ điền thứ hai, thứ ba. Cách duy nhất là thoát ly hoàn toàn khỏi cái gia đình mục nát này. Đợi phụ thân về, bà phải thuyết phục ông ta cho ta và tiểu đệ đoạn tuyệt quan hệ, lập tờ thu ước phân ra. Chúng ta ra đi tay trắng, về sau dù có chết đói cũng không liên quan đến tô ra, mà ông ta có chết già cũng không cần chúng ta phụng dưỡng. điền túy hoa theo bản năng lắc đầu không được các ngươi là cốt nhục của lão già đó lưỡi liềm trong tay tô huynh nhan nhấn sâu thêm một chút dì ra một vệt máu tươi đỏ thẫm bà không chấp nhận cũng được vậy thì chuẩn bị tinh thần bị bỏ lòng heo đi sau khi bà chết ta vẫn có trăm phương ngàn kế để thoát khỏi cái nhà này sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến điền túy hoa dùng mình vội vã van nài được được ta đáp ứng ngươi ta sẽ thuyết phục lão già đó tô huynh nhan bồi thêm một đòn cảnh cáo cuối cùng chuyện của bà và vương mặt dỗ Ta đã kể cho một người khác biết rồi. Nếu ta có mệnh hệ gì, bí mật đó sẽ lập tức chấn động cả phủ thanh hà. Đừng hòng nghĩ đến việc giết người diệt khẩu lần nữa. Nói xong, nàng đã văng điền thúy hoa sang một bên như một bao rác rưởi, rồi đi về phía tô Cần Du. Nhìn cậu bé 9 tuổi mà gầy gò bé chót như đứa trẻ lên 6, trái tim nàng thắt lại. Căn nhà này vốn được xây bằng tiền hồi môn của mẫu thân nàng, vậy mà giờ đây chị em nàng sống không bằng xúc vật trong chuồng. Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Cẩn Du nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái khôn cùng, tô huynh nhan xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi có đói không? Tỉ mang đệ đi tìm đồ ăn, nàng dắt tay Cẩn Du bước ra khỏi cổng, cậu bé nhìn thấy chiếc liềm trên tay nàng thì do dự, nhưng, nương, nói phải làm xong việc. Mụ ta không phải nương của chúng ta, nương của chúng ta đã khuất núi rồi, nghe câu này, Cẩn Du không hề đau buồn mà lại lộ vẻ nhẹ nhõm vô cùng thật sao tỉ. Tốt quá rồi, hèn chi bà ta chỉ đối tốt với đạt cường mà luôn đánh đập chúng ta. Tô khuynh nhan nghẹn ngào đứa trẻ này đã phải chịu đựng bao nhiêu ất ức mới có thể cảm thấy hạnh phúc khi biết kẻ hành hạ mình không phải là mẫu thân ruột thịt hai chị em dắt nhau đi trên bờ ruột những người dân làng đang chân lấm tay bùn thấy nàng thì vội vã hỏi han khuynh nhan đầu cháu sao thế kia hôm qua cha cháu nói cháu không về nhà cháu đi đâu mà bị thương nặng vậy khuynh nhan mệt thì vào nhà bác ngồi nghỉ chút bác có bánh ngô mới dán đây vào mà ăn cho đỡ đói tô khuynh nhan cảm nhận được hơi ấm từ những người hàng xóm chân chất Nàng lễ phép chào hỏi từng người nhưng khéo léo từ chối, bởi nàng biết cuộc sống của họ cũng chẳng dư giả gì. Nàng dắt Cần Du đi thẳng về hướng núi rừng xanh thẳm, nơi nàng hy vọng sẽ tìm được, vàng, để bắt đầu một cuộc đời mới. chương 6, lên núi tìm lương thực, tỉ tỉ, để không phải cố ý, tiếng bụng đói cồn cao của Tô Cần Du lại vang lên lần nữa. Đứa nhỏ cúi gục đầu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ hối lỗi khép nép, tự hồ đói bụng là một tội lỗi tài đình. Đây chính là nỗi ám ảnh mà Điền Túy Hoa và Tô Giản giữ đã gieo sắc lên tâm hồn hai tỷ đệ bấy lâu nay. Ở Tô gia, bọn họ chưa bao giờ cho hai tỷ đệ một bữa no lòng, nhưng lại nghiêm cấm tiếng kêu đói. Nếu bị phát hiện bụng giả vang lên âm thanh, chờ đợi hai đứa trẻ chắc chắn sẽ là một trận roi vọt thừa sống thiếu chết. Tô Khuynh Nhan xót xa, nhẹ tay vớt phe khuôn mặt gầy guộc của bào đệ, tiểu Du dáng nhịn một chút, tỷ tỷ dẫn đệ đi tìm vật lót dạ ngay đây. Thấy tỷ, tỷ chẳng những không của trách mà còn mỉm cười nhu hòa, Tô Cần Du mới dám hé môi cười, dùng sức gật đầu thật mạnh. Lúc này đương giờ tị, nắng mai ấm áp bao phủ khắp thôn dã. Đây là thời điểm xóm làng nhộn nhịp nhất, người ra đồng gặt hái, kẻ già dắt trẻ nhỏ xuống ruộng bắt sâu, tưới nước cho mấy vạt rau xanh nơi chân núi. Tô Khuyên Nhan dắt tay đệ đệ lướt ngang qua sân nhà thôn trưởng. Thôn trưởng phu nhân Lưu Thẩm đang lom khom làm việc, vừa ngẩng đầu định thấm mồ hôi thì thấy một thân hình đẫy đã đang tiến lại gần, bà liền đon đà cất tiếng: "Khuynh Nhan đây à? cháu đi đâu hai ngày nay mà chẳng thấy bóng dáng ngoài đồng thế? nguyên chủ vốn dĩ tính tình lương thiện, lại thêm quan niệm người có dáng vóc tròn trịa là mang phúc khí, nên dân làng ai nấy đều yêu quý, sẵn lòng thăm hỏi. tô huynh nhan lễ phép đáp lời, thưa lưu thẩm, hai ngày qua cháu không may bị thương ở đầu nên chỉ quanh quẩn trong phòng tĩnh dưỡng. giờ cháu dắt đệ đệ lên sơn cước nhặt ít củi khô, lát nữa xuống núi sẽ sang giúp thẩm một tay ạ. trời đất ơi, cái con bé này! lưu thẩm nhìn vết băng trắng lóa trên chán nàng. Xót xa của trách, thương tích như vậy sao không nằm nghỉ cho khỏe mà còn ra ngoài dầm nắng làm gì? Thôi, lát nữa thầm bảo thằng Út nhà thầm đi nhặt củi cho, cháu mau vào đây nghỉ ngơi đi. Lưu thầm vốn là cố nhân thân thiết với mẫu thân quá cố của khuynh nhan, bà vẫn thường tìm cớ sang tô ra để trông chừng hai tỷ đệ. Bà biết thừa phu phụ tô giản giữ tâm địa độc ác, hành hạ con riêng ra sao, nhưng không ngờ chúng lại tàn nhẫn đến mức để nàng mang thương tích thế này vẫn phải lên núi lao dịch. Bên cạnh đó... Đàm Thu Hương nương tử của Đường Ca thôn trường cũng ngừng tay, kinh hãi nhìn vết thương của nàng, Khuynh Nhan à, sao lại đến nông nỗi này? Mau lại đây cho bà xem nào." Tô Khuynh Nhan khéo léo chối từ, đa tạ bà và Thẩm đã quan tâm, cháu với Tiểu Du đi một lát là về ngay. Nhặt xong củi cháu sẽ lại xuống hầu chuyện mọi người." Nói đoạn, nàng dắt Cần Du rào bước nhanh hơn về phía bìa rừng. Lưu Thẩm nhìn theo bóng lưng tròn trịa đang khuất dần, thở dài nói với Đàm Thu Hương, cái con bé này, thân thể đã như thế còn quá đỗi quật cường. Đàm thu hương cũng bất giác thở dài, thôi thì lát nữa nó xuống núi, chúng ta cho nó ít đồ ăn. Đứa nhỏ này vốn thích ăn khoai lang đỏ, tôi vừa đào được mấy củ mập mạp lắm, lát nữa nướng cho hai chị em nó ăn, nhìn chúng nó gầy yếu đi nhiều quá rồi. Hai người lại cúi xuống, tỉ mẩn dùng liềm đào từng củ khoai đỏ mọng ra khỏi lớp đất tơi xốp. Vừa đến chân núi, tô Cần Du thấy mấy cành củi khô liền chạy tới nhặt, vẫy tay gọi, tỷ tỷ nhanh lên, bên này có nhiều cành khô lắm. Tô khuyên nhan bật cười. đứa trẻ đơn thuần này thật sự tưởng nàng lên núi nhặt củi nhưng thôi củi lửa vốn là thứ cần dùng nàng liền cùng đệ đệ nhặt một ít vừa đủ nhóm mồi lửa thì dừng tay tiểu du ngạc nhiên hỏi sao nhặt ít vậy tỷ người kia nói mỗi ngày phải nhặt đủ năm bó lớn nếu không sẽ không cho chúng ta dùng cơm đâu tỷ đừng để bụng đói đệ không muốn thấy tỷ phải chịu khổ cậu bé định gọi là nương nhưng sực nhớ lời tỷ tỷ dặn nên vội vàng sửa miệng tô huynh nhan gom đống củi khô lại một chỗ ôn tồn bảo từ nay về sau Chúng ta không cần nhặt cùi cho bọn họ nữa, tỷ cũng sẽ không để tiểu du phải chịu đói. Nào, đệ vén vạt áo lên hướng lấy mấy nắm lá khô này, tỷ sẽ tìm thức ngon cho đệ ăn. Đệ tin tỷ, tỷ nói gì cũng đúng hả, Cẩn du dùng sức gật đầu, kéo vạt áo trước ngực hướng lấy những nắm lá khô mà khuyên nhan đưa cho. Nàng dắt đệ đệ đi sâu thêm một chút, ban ngày, vùng ven núi khá an bình, dã thú không thường xuất hiện. Nàng dừng lại trước mấy khóm thực vật lạ, tô cần du tò mò ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt tròn xoay quan sát. trước mặt nàng là những khóm kỳ thảo có phiến lá hình bầu dục, lá lớn lá nhỏ đan xen, lá to nhất dài chừng hai thốn, lá nhỏ chưa đầy vài phân. Chương 7, khoai tây có độc, ngày đầu đặt chân đến chốn này, Tô Khuynh Nhan đã phát giác nơi thâm sơn cùng cốc này có sự hiện diện của thổ đậu khoai tây. Trong ký ức tiền kiếp của nàng, thổ đậu vốn có nguồn gốc từ vùng Viễn Phương xa xôi, mãi đến thế kỷ 16 mới du nhập vào Trung Nguyên. Chẳng thể ngờ tại triều đại hư ảo này, chúng lại hiện hữu ngay trước mắt. Nàng cẩn trọng đào lên 7-8 củ thổ đậu. Cổ nào cũng chỉ nhìn hơn quả trứng gà một chút, bám đầy bùn đất. Quan sát từ phía, thấy cách đó không xa có mấy tán cây lá rộng, nàng liền đứng dậy hái lấy chục phiến lá để bọc số thổ đậu kia lại cho sạch sẽ. Nghe thấy tiếng nước chảy róc sách gần đó, đoán chừng có khe suối nhỏ, tô khuyên nhan gói kỹ số vật phẩm vào vạt áo rồi rào bước. Nghe tiếng bước chân lạch bạch phía sau, nàng ngoành lại thì thấy tô cần du đang ôm một ôm cành khô lá rộng, lào đảo bám theo. đống củi chẳng là bao nhưng đứa nhỏ cứ nơm nấp sợ làm rơi lá khô xuống đất nên dáng đi hết sức khó khăn tô khuynh nhan lòng dâng lên niềm áy náy liền bảo tiểu du hay là đệ bỏ lại củi ở đây đi lát nữa chúng ta quay lại lấy cũng không muộn không cần đâu tỉ tỉ đệ mang được mà tiểu du sức lớn lắm đứa nhỏ hiếm khi cố chấp như vậy cứ như muốn chứng minh mình đã là một nam nhi chi chiến còn cố sức chạy vượt lên trước mặt nàng lối nhỏ dẫn ra khe suối vốn là nơi dân làng thường dừng chân nghỉ ngơi mỗi khi lên núi lao dịch nên mặt đất đã mòn thành một đường mòn dễ đi. Tô Khuynh Nhan nhìn bóng lưng đệ đệ, bất giác mình cười. Đôi khi, quá mức nuông chiều cũng sẽ khiến một người trở nên nhu nhược, để đứa trẻ gánh vác chút việc vặt xem ra cũng là điều tốt. Đến bên bờ suối, Tô Cần Du chút đống củi xuống rồi tò mò vây quanh tỷ tỷ. Tô Khuynh Nhan ngồi xổm xuống, lấy một củ thổ đậu nhúng vào làn nước trong vắt để gột sạch lớp bùn đất. Tỷ tỷ, tỉ đang làm gì thế?" Cẩn Du ngây ngô hỏi. Đệ nghe Lưu Thầm nói cái, độc quả, này có độc đấy. tỷ đào nó lên có phải định lén cho mẫu tử đặt cường ăn để bọn họ bị phúc tả tiêu chảy không hóa ra trước đây vì thương đệ đệ nguyên chủ thường để cần du chơi cùng đám trẻ trong thôn con trẻ vốn nghịch ngợm thường bày trò trêu chọc nhau bằng cách lén bỏ mấy loại quả dại gây ngứa hoặc đau bụng vào đồ ăn của kẻ mình ghét nhìn thấy tô huynh nhan rửa thổ đậu cần du liền nghĩ tỷ tỷ đang định ra tay chừng chỉ kế mẫu nói đoạn đứa nhỏ lại lộ vẻ nan dài, tỷ tỷ hay là thôi đi đừng cho bọn họ ăn thứ này thây mụ ta và đạt cường đối xử tệ bạc với chúng ta, nhưng Lưu Thầm nói cái này ăn vào sẽ mất mạng đấy. Nếu Điền thúy Hoa chết rồi, Đạt Cường cũng sẽ giống chúng ta, không có mẫu thân, mà không có mẫu thân thì sẽ bị người ta ức hiếp lắm. Tô huynh nhan nghe vậy thì lặng người, trái tim thắt lại vì xót xa. Đứa em trai này thật sự quá đỗi lương thiện, bản thân bị ngược đãi đến nông nỗi này mà vẫn còn lo lắng cho kẻ đã hành hạ mình. Nàng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, "Ngoan, tỷ tỷ nghe lời Tiểu Du." không cho mụ ta ăn cũng không cho bất kỳ ai ăn cả. Chúng ta phải làm những đứa trẻ tử tế, không bắt trước đám trẻ con kia bày trò ác hiểm. Tô Cần Du nghe vậy thì gương mặt dạng dỡ hẳn lên, tỉ tỉ thật tốt. Nhưng bỗng nhiên đứa nhỏ khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. ủa, cơ mà tỉ tỉ ơi, có phải tỉ vừa dùng bàn tay đầy bùn đất xoa đầu đệ không? Tô Khuynh Nhan bật cười, đúng là cốt nhục tình thân, chẳng sai vào đâu được. Nàng hắng giọng một cái rồi tiếp tục rửa sạch chỗ thổ đậu. trong lòng thầm suy tính về lời đệ đệ vừa nói hóa ra ở nơi đây người ta gọi khoai tây là độc quả tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ nàng mới biết trước đây từng có người đào thứ này về ăn rồi chúng độc mà chết từ đó tiếng xấu đồn xa khiến loại lương thực quý giá này bị hắt hủi nàng thầm suy đoán có lẽ khi đó họ đã ăn phải loại đã mọc mầm hoặc chứa lượng lớn độc tố solanin, dẫn đến đầu thống phúc tả thậm chí là vong mạng nhưng chỉ cần biết cách phân biệt và bào chế thổ đậu chính là cứu tinh cho những cơn đói dài ngày Tỷ tỷ, tiếng cần du lại vang lên đầy lo âu, nếu không phải để cho người ta ăn, vậy tỷ đào nó lên làm gì? Có phải tỷ thấy chúng ta sống khổ cực quá, nên muốn rủ đệ cùng quyên sinh để đi tìm mẫu thân không? Đứa nhỏ vừa lau sạch vết bùn trên tóc, vừa nhìn nàng với ánh mắt vừa kinh sợ vừa kiên định, nếu tỷ muốn ăn, đệ nhất định sẽ ăn cùng tỷ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm mẫu thân, tô huynh nhan giờ khóc giờ cười, nàng chỉ định đào mấy củ thổ đậu để hai tỷ đệ lấp đầy cái bụng rỗng Vậy mà đệ đệ nàng lại liên tưởng đến chuyện tận số cùng nhau Tiểu du, sao đệ lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy Nàng giờ mếu giờ cười nhìn đứa nhỏ Không đáng sợ sao tỷ Đệ nghe lưu thầm kể, làng bên có nhà nọ vì bần hàn quá không sống nổi Nên người cha đã mua thạch tín về cho cả nhà cùng uống để giải thoát Chúng ta bây giờ chẳng phải cũng rất khốn khổ sao Thì ra lại là những câu chuyện của lưu thầm Tô khuynh nhan nắm lấy tay đệ đệ, nghiêm túc bảo Tiểu du, đệ phải tin tỷ Tỷ tỷ hứa sẽ khiến hai tỷ đệ mình và cả tổ phụ tổ mẫu đều được sống những ngày tháng thái bình, sung túc nhất. Tỷ không đời nào nỡ để hai ta bị độc chết đâu. Chương 8: Khoai nướng và lòng tin của đệ đệ. Tô Khuynh Nhan vừa tẩy sạch bùn đất trên những củ thổ đậu, vừa thầm nghĩ trong lòng. Trưởng thôn phu nhân tuy là người thiện tâm, nhưng lại quá đỗi bao đồng, khiến tâm trí một đứa trẻ 9 tuổi như tiểu du cứ mãi vướng bận những ý niệm kỳ quái. Nàng dùng lá cây lau khô từng củ một, đoạn quay sang dặn dò bảo đệ. Cần Du để giúp tỷ chất đống lá khô này lại, sau đó đặt cành mục lên trên. Cốt là để hài nhi không hỏi thêm những lời, sinh tử quẩn quanh. nàng tìm việc cho đệ ấy bận rộn tay chân. trong lúc đó, nàng nhặt hai viên đá rắn chắc, hồi tưởng lại kỹ xảo, đánh đá lấy lửa từ ký ức xa xăm của kiếp trước. sau một hồi miệt mài va đập, những tia lửa nhỏ cuối cùng cũng bén vào đám lá mục. ngọn lửa bùng lên, mang theo hơi ấm sưởi sạch vẻ u lãnh nơi bờ suối. nàng tiếp tục nhặt nhạnh những đoạn củi khô bị nắng nỏ phơi lâu ngày. bẻ vụn rồi ném vào lò lửa khi gỗ đã hóa thành than hồng đường khuynh nhan khéo léo vùi những cổ thổ đậu đã bọc lá vào sâu trong lớp cho nóng phủ thêm một tầng lá úa để giữ lấy nhiệt khí Tô cần du ngồi bên cạnh tay tuy thoăn thoắt thêm củi nhưng nhãn thần vẫn đầy vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đống lửa để ấy vò đầu bứt tai nghĩ mãi không thông tỷ tỷ chẳng phải đã hứa sẽ cho mình cuộc sống tốt đẹp sao cớ gì giờ đây lại nướng cái thứ độc quả này chẳng lẽ tỷ ấy định cho mình đoạn tuyệt trần gian thật sao chẳng mấy chốc, một mùi hương bùi bùi ngọt lịm lan tỏa trong không trung, sộc thẳng vào khứu giác khiến Tiểu Du không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Phủ tạng càng thêm réo rắt dữ dội. Để ấy len lén nhìn tì tì, tâm can đầy mâu thuẫn giữa cơn đói cồn cào và nỗi sợ bị độc phát thân vong. Khuyên nhan đào thổ đậu ra, dùng nước suối dập tắt hoàn toàn tàn hỏa để tránh hỏa cháy rừng. Đợi lúc bất nóng, nàng bóc lớp vỏ trái xém, để lộ phần thịt vàng ươm thơm phức rồi đưa cho Cẩn Du. Nào, Tiểu Du, đệ nếm thử xem. Tô Cẩn Du nhìn cổ đậu, lại ngước nhìn Tỷ Tỷ với ánh mắt như sắp bước lên đoạn đầu đài. Hải Nhi thầm nghĩ, hóa ra Tỷ Tỷ không muốn cả hai cùng quy tiên, mà chỉ muốn Tiễn mình đệ đi trước cho rảnh nợ sao? Chắc hẳn vì bấy lâu nay đệ luôn là gánh nặng cho người. Đệ ấy run rẩy đón lấy, lệ nóng bỗng chốc lăn dài trên má. Tỷ Tỷ cảm tạ người bấy lâu nay đã tận tình chiếu cố. Cảm tạ tỷ đến giờ phút này mới vứt bỏ đệ, dứt lời, đệ ấy nhắm mắt xuôi tay. dũng cảm cắn một miếng lớn như thể đang nếm thuốc độc thế nhưng ngay khi vị ngọt bùi mềm mịn tan ra nơi đầu lưỡi hải nhi bỗng khựng lại tô huynh nhan giờ khóc giờ cười té ra đứa bảo đệ này vẫn chẳng hề tin tưởng nàng nàng kiên nhẫn giảng dài lại một lượt cách phân biệt loại có độc và loại có thể dùng được sau đó hai tìm muội cùng nhau hưởng dụng bữa tiệc nhỏ bên bờ suối vắng dùng bữa xong huynh nhan dắt cần du hạ sơn đi ngang qua khóm thổ đậu lúc trước tiểu du dừng bước đôi mắt sáng rực Chúng ta đào thêm ít nữa mang về có được không? Để ngày mai đi đệ, chỗ này chúng ta phải giữ kín như bưng, vạn lần không thể để người ngoài hay biết. Mục tiêu của nàng lúc này là trở về tô ra. Giữa trưa, tô đại ca chắc chắn sẽ về dùng cơm. Nếu Điển Thúy Hoa thực sự biết kinh sợ mà nghe theo lời nàng, mụ ta nhất định sẽ mở lời đòi phân chia ra sản ngay lúc đó. Là người trong cuộc, nàng và tiểu du sao có thể vắng mặt. Tiểu du phân chấn chạy nhảy phía trước, còn khuynh nhan thì nặng nề bước theo sau. Lòng đầy chán ghét thân hình phì lộ này. Nàng nhớ lại, dù trước đây ăn không đủ no nhưng nguyên chủ vẫn béo, đó vốn là dấu hiệu của chứng chúng độc khí hư, cơ thể ứ trệ do ăn uống thiếu thốn lâu ngày. Điền túy hoa quả là tâm cơ thâm độc, vừa hủy hoại thân thể nàng, vừa khiến nàng mang danh ác khiết, ăn bám, tham ăn nên mới béo. Xuống đến chân núi, Lưu Thẩm và bà Đàm Thu Hương đã đợi sẵn từ lâu. Họ nhét vào tay hai tìm muội mấy củ hồng thự và bánh ngô. Cầm lấy mà dùng, đừng khách sáo với lão già này. Nhìn thằng bé tiểu Du xem, gầy gò đến độ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất. Nói đoạn, hai người liền quay đi để tìm muội nàng không có cơ hội chối từ. Khuynh Nhan cảm động nhìn theo bóng lưng họ, cất tiếng gọi lớn. "Cháu cảm tạ bà, cảm tạ thầm thầm." Tô Cần Du nhìn theo dáng họ, lẩm bẩm, "Tại sao người trong thôn đều thiện đãi chúng ta, mà phụ thân lại đối xử tệ bạc như vậy hà tỷ?" Câu hỏi ấy khiến Khuynh Nhan thoáng lặng người, nàng vỗ vai bảo đệ, "Có những việc sau này trưởng thành đệ sẽ thấu hiểu." Giờ đây chúng ta phải giấu chỗ lương thảo này đi đã. Nàng nhìn mấy củ hồng thự và bánh ngô trong tay, biết rõ nếu mang về nhà một cách đường đột, chắc chắn sẽ bị điền thúy hoa cướp lấy cho đạt cường dùng ngay tức khắc. chương 9, kế ly ra. Thôn liên hoa sở dĩ có tên như vậy là bởi trong thôn vốn có một đầm sen thiên tạo Mỗi độ tháng 6, hương sen ngào ngạt, sắc hồng phủ kín mặt hồ. Tiết trời lúc này đã chấm thu, trên mặt nước vẫn còn không ít đài sen xanh biếc. những tán lá rộng điểm xuyết vài đóa hoa nhạt màu hoặc trắng tinh khôi cốt cách vô cùng thanh nhã khi tô huynh nhan cùng bào đệ tô cần du hồi ra phải đi ngang qua mạn hồ này từ phía xa nàng đã nghe thấy tiếng người thầm thì trò chuyện tử hùng ca ca muội vừa thấy mụ béo kia cùng mẫu thân muội đến tìm cha bà ấy còn nói với cha muội rằng ngay trong hôm nay sẽ thỉnh cầu đại bá trục xuất hai tỷ đệ nhà họ ra khỏi cửa đợi sau khi tên tiểu tử tô cần du kia đi rồi gia sản của tô Gia sẽ chẳng còn một mảy may quan hệ với bọn họ nữa vậy nên nhu nhi à khi nào muội mới định nói rõ với dân làng đây tình nghĩa giữa xóm giềng vốn chẳng sâu đậm gì mẹ muội nói năm đó cũng chỉ là bà ấy cùng mụ béo kia thuận miệng hứa hôn thôi nhà chúng ta ngay cả tín vật cũng chưa từng trao đổi chỉ cần muội ra mặt phân bua lại thêm mụ béo kia cứ mặt dày đeo bám huynh chắc chắn mọi người sẽ đứng về phía muội vậy khi nào huynh mới tới nhà muội cầu thân đợi ta tham gia xong kỳ thi hương Đỗ đạt cử nhân, nhất định sẽ sắm sửa sính lễ rình rang đến rước muội vào cửa. Tử Hùng ca ca, huynh thật tốt, Nhu Nhi, muội thật là gia nhân tuyệt sắc, Tô huynh nhan không ngờ tới. Bản thân vốn định về đòi lại gia trạch, vậy mà giữa đường lại phải chứng kiến màn kịch tình tự rẻ tiền này, suýt chút nữa thì nôn thóc nôn tháo. Hai kẻ đang tự tình bên hồ sen kia, một chính là vị hôn phu của nguyên chủ, Lâm Tử Hùng, kẻ còn lại là nữ nhi của Vương mặt Dỗ, Vương Thu Nguyệt. kẻ mà bọn họ mở miệng là gọi, mụ béo, chẳng phải ai khác ngoài nàng. Nghe thấy những lời sỉ nhục này, Huynh Nhan chẳng những không buồn, trái lại còn mong Lâm Tử hùng sớm ngày đi thanh minh với bản dân thiên hạ. Nếu không, cứ nghĩ đến việc vừa đặt chân đến thế giới này đã vướng phải một gã phu quân bạc tình bạc nghĩa, như thế, nàng chắc chắn sẽ ghê tởm đến mất ngủ. Nhưng Tô Cẩn Du bên cạnh thì không như vậy, thấy Tỷ Tỷ bị nhục mạ, hai nhĩ tức đến tím mặt, nắm chặt đôi nắm đấm nhỏ, nghiến răng nói: "Tỷ Tỷ yên tâm, đệ sẽ đi giáo huấn bọn họ." Dứt lời, thân hình nhỏ thỏ lanh lẹ định xông về phía bụi rậm. Lâm Tử Hùng và Vương Thu Nguyệt sở dĩ dám lộ liễu đứng đây tự tình là vì biết lúc này nắng gắt, dân làng đều đang nghỉ ngơi, sẽ không bị ai phát hiện. Vì thế hành động của họ cũng chẳng còn kiêng dè. Phía sau chỗ họ đứng là một bụi lau sậy rậm rạp. Sau vài câu thì non hẹn biển, cả hai tự nhiên ôm chầm lấy nhau, kéo nhau vào trong khóm lau để làm những chuyện bất chính. Để tránh cho Cần Du nhìn thấy những cảnh uế tạp. Quynh Nhan vội vàng hạ giọng kéo Hải nhi lại. Tô Cần du khó hiểu nhìn nàng, tỷ tỷ, bọn họ phỉ báng tỷ, tại sao không cho đệ đi đánh bọn họ? Quynh Nhan xoa mái tóc khô sơ của đệ đệ, ôn tồn bảo, tiểu du à, bây giờ đệ quá gầy yếu, đánh bọn họ chỉ lãng phí sức lực mà chúng cũng chẳng thấy đau đớn gì. Chỉ bằng đệ về nhà dùng cơm nhiều một chút, đợi thân hình cường tráng rồi mới đánh chúng khóc lóc thảm thiết, thế chẳng phải tốt hơn sao? Không phải là không thể đánh, mà là hiện tại đánh không đủ đau. đừng lãng phí sức lực đợi khi nào có thể đánh cho bọn chúng khắc cốt ghi tâm thì hãy ra tay báo thù với lại cứ để xem mộ béo này làm sao thu phục chúng đôi mắt cần rô xoay chuyển dường như đang suy nghĩ lời tỷ tỷ. một lát sau hài nhi gật đầu tỷ tỷ nói rất có lý để nghe lời tỷ. nghe vương thu nguyệt nhắc đến chuyện của mẹ nàng ta huynh nhan đoán chắc điền thúy hoa đã thực sự hành động theo kế hoạch của nàng khích lệ tô giản giữ trục xuất hai tỷ đệ nàng ra khỏi nhà lại còn tìm đến vương mặt dỗ nhờ giúp đỡ Vương Mặt Dỗ vốn là tay chân thân tín của Điền Thúy Hoa, đồng thời cũng là hảo huynh đệ của Tô Giản Dữ. Ở cái thôn này, Tô Giản Dữ có chút tiền của nên ngang ngược chẳng nghe lời ai, nhưng lại rất nể mặt Vương Mặt Dỗ. Có gã này góp lời khuyên bảo, hy vọng phân ly gia sản càng lớn hơn. Sáng nay khi rời khỏi Tô Gia, nàng đã cảnh cáo Điền Thúy Hoa không được tiết lộ đây là ý của nàng. Bởi lẽ, nếu Tô Giản Dữ biết hai tỷ đệ nàng đang nóng lòng muốn rời đi, gã chắc chắn sẽ ngăn cản. Nguyên chủ trước đây có lẽ lầm tưởng rằng tô giản giữ ngược đãi họ là do điền túy hoa xúi dục, nhưng qua ký ức còn sót lại, khuyên nhan nhận ra tô giản giữ ghét bỏ họ hoàn toàn là do bản tính gã vốn đã lạnh lùng. Dù là vì nguyên nhân gì, nàng chắc chắn một điều, chỉ cần việc gì làm cho hai tỷ đệ vui vẻ, tô giản giữ sẽ kiên quyết cấm đoán. Nếu biết rời đi là ý muốn của họ, gã nhất định sẽ giữ họ lại để hành hạ, kiểu như, nhìn thấy các người khổ sở thì ta mới thấy vui. Gã chính là một kẻ có tâm lý vặn vẹo như thế. Tiểu du, chúng ta đi dạo một chút, để tránh việc tô giản giữ nghi ngờ, hai tỷ đệ không thể tỏ ra quá nôn nóng. Họ chỉ cần quanh quẩn trong thôn, chờ đến khi người của tô ra đi tìm là được. Tiết trời đầu thu giữa trưa, vầng dương vẫn đỏ rực như cầu lửa, hầm hập tỏa nhiệt xuống mặt đất. Thân hình đầy đặn của huynh nhan chẳng mấy chốc đã túa mồ hôi như tắm, lớp áo vải thô trên lưng ướt đẫm. Chất vải bố thô cứng, bí bách khiến nàng thầm nhớ ra giết những trang phục nhẹ nhàng ở kiếp trước. tỷ. Qua bên kia tọa nghỉ một lát, để quạt cho tỷ. Tô Cần Du nhận thấy tỷ tỷ mệt mỏi, liền chỉ về phía một lương đỉnh cách đó không xa. Cái đỉnh đó vốn là nơi nghỉ chân của người dân trong thôn. Khuynh Nhan khẽ gật đầu, cùng Cần Du tiến vào trong đỉnh. Lúc xuống núi, trên tay Cần Du vẫn còn cầm mấy phiến lá lớn, hải nhi phe phẩy quạt cho nàng, tỷ tỷ, có thấy mát hơn chút nào không? Nhìn đứa em trai hiểu chuyện như vậy, lòng Khuynh Nhan dịu lại, cảm giác nóng bức cũng vơi đi phân nửa. Đúng lúc này Từ bên ngoài đình vang lên một tiếng gọi đầy hách dịch. Tô Cần Du, đứng lại đó, ngay sau đó là giọng điệu giận dữ của Tô Đại Cường, cha bảo tao tới gọi hai đứa bay về nhà, trời nắng thế này mà còn không mau cút về đi. Còn nữa, Tô Cần Du, lại đây quạt cho tao mau. Không thấy tao sắp chết nóng rồi sao? Khuynh nhan thản nhiên giật lấy mấy phiến lá trên tay Cần Du, dùng sức ném thẳng về phía Tô Đại Cường, nhếch môi cười lạnh. Tự mình mà quạt, Tiểu Du, chúng ta về thôi, nếu kẻ kia đã đích thân tới tìm. Xem ra chuyện rời khỏi Tô gia đã đến hồi định đoạt. Chương 10, đoạn tuyệt quan hệ. Tô Đại Cường đứng chôn chân phía sau, đôi nhãn thần trợn trường đầy kinh ngạc. Hắn không thể tin nổi mụ béo khuynh nhan vốn dĩ nhu nhược lại dám hành xử như thế với mình. Cơn giận xông lên tận đỉnh đầu, hắn gào thét, "Nghịch xúc, đứng lại đó cho ta. Hai đứa bay dám dùng vật bẩn thỉu đánh ta, ta nhất định sẽ về bẩm báo với phụ thân, mẫu thân." Đại Cường tuy kém khuynh nhan hai tuổi nhưng vóc dáng thô kịch chẳng kém cạnh nàng là bao. bị nàng dùng phiến lá quất mạnh một cái, hắn điên tiết xông tới, bông nắm đấm to thô định giáng xuống. thế nhưng, huynh nhan chỉ khẽ nghiêng mình, kéo cần du nhẹ nhàng tránh thoát cố đòn vụng về ấy. mắt đại cường đỏ hoe vì uất ức, hắn vừa thở hồng hộc vừa mắng nhiếc: ta sẽ về thưa với cha mẹ rằng hai đứa bay dám phản kháng. mẫu thân đã bảo rồi, hai đứa bay chỉ là thứ để ta tiêu khiển, ta thích đánh trời lúc nào là quyền của ta. trong tâm trí của một kẻ được nung chiều quá mức, hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Giống như món da bảo vốn ngoan ngoãn đột nhiên lại dám bật lại chủ nhân Tỷ tỷ, hắn nói muốn đánh chúng ta Tô Cẩn Du nghe vậy, theo bản năng túm chặt lấy ống tay áo của huynh Nhan Nép sát vào người nàng tìm cầu che chở Ánh mắt huynh Nhan khi nhìn đại cường lạnh lẽo như băng giá nghìn năm Nhưng vừa quay sang bảo đệ, nàng lập tức dịu hiền nở nụ cười chân an Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, nhất định không để ai chạm đến một sợi tóc của đệ huynh Nhan trước đây quả thực không bảo vệ nổi đệ đệ vì nàng ngoài một thân thịt mỡ ra thì chẳng có chút thực lực nào nhưng nàng của hiện tại đã khác thân hình này tuy có phần nặng nề song nàng vốn mang trong mình võ học thượng thừa của kiếp trước đối phó với một kẻ chỉ biết cậy thế bắt nạt kẻ yếu thì chẳng khác nào lấy đồ trong túi tô cần du như chú cún nhỏ tìm được chỗ dựa dùng sức gật đầu để tin tỷ tỷ hai tỷ đệ thong thả sải bước bởi khuyên nhan vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể này tô đại cường thấy vậy liền vội vã chạy biến về nhà trước để cáo trạng khi về gần đến cổng lớn từ xa đã thấy điền thúy hoa dắt tay đại cường đứng đợi sẵn dù cách một đoạn Khuynh nhan vẫn cảm nhận được ánh mắt oán độc như muốn ăn tươi nuốt sống của mụ ta lúc này dân làng đi làm đồng cũng bắt đầu vãn việc trở về điền thúy hoa vốn luôn muốn giữ lớp vỏ kế mẫu hiền đức nên không thể đứng chửi đồng giữa thanh thiên bạch nhật chờ đến khi hai tỷ đệ lại gần mụ mới cất giọng cao vút ra vẻ quan tâm Khuynh nhan tiểu Dô, hai đứa cuối cùng cũng về rồi cơm nước ta đã chuẩn bị xong xuôi mau vào tẩy trần rồi dùng bữa Phụ thân ta đâu, khuynh nhan lạnh lùng buông một câu khi đi ngang qua mụ, ánh mắt sắc lẹm khiến điền thúy hoa bất giác dùng mình. Ngay khi hai tỷ đệ bước vào trong, điền thúy hoa, dầm, một tiếng đóng sầm cửa viện lại. Mụ nhìn chầm chầm bóng lưng họ, rồi đột một sông tới túm lấy cổ áo tô cần du. Mụ nghĩ bụng, con nhà đầu chết tiệt kia nắm giữ điểm yếu của mụ nên mụ chưa thể động thủ, nhưng tên tiểu tử thối tha này thì mụ muốn hành hạ thế nào mà chẳng được. Tiểu tử thối, người dám ức hiếp cường nhi nhà ta sao? Điền Thúy Hoa nghiến răng trần trối, định Quang mạnh hài nhi ra sân gạch. Khuynh nhan xoay người, sắc mặt âm trầm như cuồng phong sắp ập đến. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào tâm can Điền Thúy Hoa. Nếu bà muốn cho cả làng này hay biết mối quan hệ mở ám giữa bà và vương mặt rỗ, thì cứ việc động thủ. Ta cam đoan sẽ đứng nhìn, tuyệt không đánh trả nửa chiêu. Nàng còn thản nhiên đẩy cần du về phía mụ, cười nhạt đầy chế diễu. Đánh đi, đánh chết nó đi, để khỏi phải nhìn thấy cái gai trong mắt bà nữa. Tô Đại Cường bên cạnh thấy thế thì phấn khích vung tay, mẫu thân, đánh nó. Đánh chết nó đi, Tô Cần Dù đứng sát bên Điền Tú Hoa, nghe lời ác độc của Đại Cường nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi. Hải Nhi nhớ rõ lời tỷ tỷ, nàng sẽ bảo vệ đệ, nên đệ chẳng việc gì phải kinh sợ hai kẻ lòng lang giả thú này. Điền Tú Hoa tức đến run người, giít qua kẽ răng. Đồ súc sinh, để xem ngươi còn huynh hoang được bao lâu, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Mối quan hệ giữa mụ và vương mặt rỗ hiện tại chưa thể để lộ ra ánh sáng. Chờ đến khi thời cơ chín mùi, mụ sẽ tự mình công khai, lúc đó huynh nhan chẳng còn gì để uy hiếp mụ nữa. Huynh nhan thản nhiên cười nhạt, được, ta chờ ngày đó. Thái độ bất cần này làm điền túy hoa nghẹn họng đắng ngắt. Mụ không muốn đối mặt với khuôn mặt vừa béo xấu lại vừa đáng ghét này thêm dây nào nữa, liền kéo đại cường vào gian bếp. Trong trốn thôn dã, mọi người thường dùng bữa ngay tại trù phòng. nhà họ tô tuy điều kiện khá giả nhất vùng nhưng vẫn giữ thói quen ấy trên bàn chỉ bày biện phần cơm cho gia đình ba người bọn họ tuyệt nhiên không có phần của hai tỷ đệ khuyên nhan dắt cần du đi thẳng vào sảnh chính tô giản dữ đang ngồi hầm hầm trên chiếc ghế bành đặt giữa phòng nghịch trướng quỳ xuống cho ta vừa thấy hai người vào tô giản dữ đã nổi trận lôi đình khác với vẻ cứng rắn khi đối đầu với điền thúy hoa lúc này khuynh nhan đột nhiên thay đổi thái độ bắt trước dáng vẻ nhu nhược của nguyên chủ trước đây nàng kéo cần du dôn dày quỳ sụp xuống phụ thân cầu xin người bất giận cầu xin người đừng đánh chúng con chúng con biết sai rồi sau này không dám tái phạm nữa xưa nay hễ tô giản dữ muốn giáo huấn không cần phân biệt phải trái nguyên chủ luôn miệng xin tha theo bản năng Tô cần du ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, rồi cũng quỳ xuống làm theo nhìn hai khuôn mặt trướng mắt đang dôn dày trước mặt cơn thịnh nộ của tô giản dữ càng bốc cao lão chỉ tay vào mặt khuynh nhan quát lớn tô huynh nhan người lập tức cút ra khỏi cái nhà này cho ta Ta không có loại nữ nhi nghịch tử như ngươi." Chân mày Khuynh Nhan khẽ nhếch lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Sự việc diễn ra thuận lợi hơn nàng tưởng. Theo ký ức, ở thời đại này, chỉ cần hài nhi đủ 12 tuổi, nếu con cái bất hiếu hoặc phụ mẫu không muốn dưỡng dục, có thể trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, xóa tên khỏi tông phả, gọi là trục xuất môn hộ. Các bạn đang thưởng thức truyện Nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang sách đọc truyện chấm online. Chương 11: Diễn kịch đòi đoạn thân. Quynh Nhan vốn dĩ đã chủ tính kỹ lưỡng. Ở thời đại này, thiếu niên 12 tuổi đã được xem là thành niên, có thể tự lập thân mệnh, thậm chí 14 tuổi đã đủ tuổi cập kê, thành ra lập thất. Nàng xuyên không tới đây, điều tâm niệm đầu tiên chính là đoạn tuyệt can hệ với tô giản dữ. Thân thể nguyên chủ hẳn cũng từng có ý niệm này nên mới khổ công thu thập điển lệ của triều đình về việc phân ly gia môn. Người mau thu dọn đồ đạc rồi cút ngay cho ta. Từ nay về sau, ngươi và tô ra ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nửa điểm quan hệ Tô giản giữ nhìn Khuyên Nhan bằng ánh mắt chán ghét như nhìn thứ ôn dịch huế tạp. Tuy nhiên, lão chỉ tuyên bố trục xuất nàng, tuyệt nhiên không nhắc đến việc để cần du đi cùng. Phụ thân, con cầu xin người, cầu xin người đừng gạch tên con khỏi tông phả. Con không muốn rời đi, rời khỏi cửa nhà này con sẽ chết đói mất. Dù mục đích sau cùng là thoát thân, nhưng Khuyên Nhan hiểu rõ nàng cần phải giả vờ yếu thế để thỏa mãn tâm tính vặn vẹo của Tô giản giữ. Nàng quỳ dạp dưới chân lão, tay túm chặt lấy vạt áo bào, gào khóc thảm thiết. Lời van xin thấu tận trời xanh. Tô giản giữ lạnh lùng vung chân đá văng nàng ra. Buông tay, đừng dùng uế khi chạm vào ta. Đồ nghịch xúc bất hiếu, lập tức cút khỏi tô ra. Hóa ra Điền Thúy Hoa đã dùng tội danh, bất hiếu, để kích động tâm ma của tô giản giữ. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là toàn bộ căn nguyên. Ánh mắt tô giản giữ dừng lại trên người Cần Du, lão cau mày quát. Tô Cần Du, người cút về phòng củi cho ta. Từ nay về sau, người chỉ có Thúy Nhi là tỷ tỷ. con mụ béo khuynh nhan kia không còn can hệ gì với ngươi nữa. Khuynh nhan ngã ngồi trên đất, tâm can thất lại. quả nhiên nàng liệu sự không sai. tô giản giữ không cam tâm để cần du rời đi cùng nàng. tô cần du kinh hoàng ngẩng đầu, vội vàng lao tới ôm chặt lấy tay tỷ tỷ. không, con không muốn tách rời tỷ tỷ. con nguyện đi cùng người. tô giản giữ tức đến mức khí huyết nghịch lưu. đứa nhỏ này sao lại can tâm tình nguyện theo kẻ nghịch tử kia như thế? nếu không phải giữ nó lại còn có chút dụng ý, lão đã tống khứ cả hai đi cho khuất mắt. Lão đỏ mắt sông tới, thô bạo túm cổ áo cần du định lôi đi. Khuynh nhan vội ôm lấy bảo đệ, sức lực của nàng lúc này ngay cả tô giản dữ cũng khó lòng bì kịp, hành động này càng châm ngòi cho ngọn lửa nộ hỏa của lão. Điền túy hoa, mau kéo con tiện nhân này ra, khuynh nhan vẫn kiên quyết không buông tay, gương mặt nàng lúc này đã đẫm lệ, tiếng khóc thê lương vang động. Phụ thân, con cầu xin người đừng đuổi con đi, con là cốt nhục của người mà, tiểu du cũng là bảo đệ của con, xin người dù lòng thương cho con ở lại. Nhà này không có phúc đức để nhận ngươi làm nữ nhi. Tiểu Du cũng chẳng có mệnh làm thiếu gia nhà này, bước ra khỏi cửa này, người có phơi xác ngoài đồng cỏ cũng không liên quan đến Tô gia. Thấy nàng càng thảm hại, quyết tâm đoạn tuyệt của Tô giản giữ càng thêm kiên định. Đúng như lời Vương đại ca đã bàn, phải tống khứ con nha đầu này đi, giữ lại chỉ tổ hao tốn lương mễ. Khuynh nhàn thầy ca đã cắn câu, nàng khẽ vỗ lưng Cần Du trấn an rồi đổi giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô giản giữ. "Phụ thân, nếu người thực sự chán ghét con đến vậy, con cam lòng rời đi. Nhưng xin người hãy cho tiểu du theo con được không? Con bảo trọng, dù không có thư đoạn tuyệt, chúng con đi rồi dù có hóa thành cắt bụi cũng tuyệt không quay lại làm phiền người. Nhắc đến, thư đoạn tuyệt, tô giản giữ chợt sực nhớ ra. Phải rồi, nếu không có văn tự rạch ròi sau này con khốn này không sống nổi lại quay về bám víu thì sao? Lão hướng về phía chủ phòng gọi lớn, Cường Nhi, mau đi mời trường thôn qua đây, nói cha có việc đại sự cần diện kiến ông ấy. Khuynh Nhan lại tiếp tục diễn kịch. nàng nhào tới ôm chân lão. phụ thân, đừng tìm trường thôn, con hứa sẽ không quay lại mà. chỉ cần người cho tiểu du đi cùng con, chúng con sẽ phiêu giạt phương xa. nếu người mời trường thôn tới, phụ tử ta sẽ thực sự đoạn tuyệt mất. con biết sai rồi, sau này con không dám tranh giành với cường nhi nữa. tiếng khóc của nàng thê thảm khôn cùng, nhưng nàng càng bi lụy, tô giản dữ càng nôn nóng muốn viết ngay tờ văn tự đoạn tuyệt để ném vào mặt nàng, để từ nay lão không còn đứa con gái xấu xí làm nhục nhã gia môn này nữa. Vì thư gia của trường thôn hơi xa, tô giản dữ nhìn gương mặt đẫm lệ của huynh nhan mà cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lão quay sang bảo Điền Thúy Hoa, bà nó ơi, nhốt hai đứa tiện tỳ này vào phòng củi đi, chúng ta đi dùng cơm trước. Lão không muốn nhìn thấy nàng thêm giây phút nào, sợ rằng sẽ nuốt không trôi cơm trà. Điền Thúy Hoa đắc ý tiến lại gần, khi tô giản dữ đã vào phòng trong, huynh nhan hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, bà đã rót vào tai lão những lời gì. Điền Thúy Hoa khinh khỉnh đáp, còn nói gì nữa. ta nói ngươi là kẻ tham thực vô dụng giữ lại chỉ tổ tốn cơm tốn gạo lớn lên vừa béo vừa xấu chẳng gà được cho ai chỉ làm gánh nặng cho gia đình giản giữ vốn dĩ đã chẳng muốn phí tiền dưỡng dục ngươi để ngươi tự sinh tự diệt là thượng sách khuyên nhan thầm cảm thán trong lòng hóa ra dung mạo béo xấu đôi khi cũng là một thứ vũ khí lợi hại nhưng lý do bà xúi dục lão giữ tiểu du lại là để tiết kiệm lương thảo và dùng để ấy làm con tin khống chế ta có đúng không điền thúy hoa hơi sững người rồi trừng mắt nhìn nàng ngươi tưởng hai đứa bay là linh dược báu vật chắc. Ta còn ước gì cả hai cùng biến mất khỏi thế gian này cho sạch nợ. chương 12, ký tên đoạn tuyệt, kẻ gian ngoa, hai tỷ đệ ta nếu trên người không có thứ gì để các người mưu lợi, sao các người có thể nhẫn nhịn chúng ta lâu đến nhường này. Tô khuyên nhàn khẽ nhếch môi cười lạnh, thế gian này, có cái mẫu nào mà chẳng muốn tống khư cái gai trong mắt là con riêng của phu quân đi cho rảnh nợ. Vừa hay luật lệ đương chiều quy định, hai từ 12 tuổi đã có thể đoạn tuyệt thân duyên để xuất gia. điền thúy hoa lại dám mở miệng nói trên người hai tỷ đệ nàng không có gì để thủ lợi lời này nói ra e là đến quỷ thần cũng chẳng thể tin nổi nàng nhìn lão nam nhân trước mặt từ trên thân ảnh tô giản giữ chẳng hề thấy lấy một chút tình thâm phụ tử vậy mà giờ đây lão lại khăng khăng muốn giữ tô cần du lại hừ nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với những bí mật mà tô giản giữ và điền thúy hoa đang cố tình che giấu rồi đấy điền thúy hoa hằn học trừng mắt nhìn tô huynh nhan một cái người bất lời sằng bậy đi còn không mau cút vào phòng củi Chẳng lẽ muốn ta phải ra tay lôi xác các ngươi vào hay sao? Tiểu du, đi thôi. Tô huynh nhan đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tô cần du, dắt đệ ấy đi về phía gian phòng cùi lạnh lẽo. Đó vốn là nơi trúng ngụ thường nhật của hai tỷ đệ, ngoài đống củi khô chất cao như núi, trong góc tối chỉ có hai tấm ván gỗ ghép tạm làm giường. Nhìn thấy hai người ngoan ngoãn phục tùng, điền túy hoa mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ vỗ ngực tự chân an. Còn nhà đầu chết tiệt kia, không ngờ cũng học được cách nói khít người khác. nếu bà thật sự không để tiểu du đi cùng ta lại để để ấy ở nhà chịu nỗi nhục nhã gì vả ta không dám chắc bí mật giữa bà và gã vương mặt dỗ kia có thể giữ kín được mãi đâu ngay khi điền thúy hoa định xoay người bỏ đi giọng nói lạnh lùng mang theo ý tứ đe dọa của Tô huynh nhan từ bên trong truyền tới người dám để xem ngươi có gan đó không điền thúy hoa nghiến răng kèn kẹt rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại còn cẩn thận khóa kỹ từ bên ngoài để phát thiết cơn thịnh nộ tôi cần dù sợ hãi nép sát vào người tỷ tỷ. đôi mắt đen láy như hắc chân châu nhìn nàng đầy vẻ lo âu. Tỷ tỷ, tỷ cũng muốn vứt bỏ tiểu du giống như bọn họ sao? Tuyệt đối không, tỷ tỷ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi tiểu du. Dù hôm nay tỷ phải rời đi trước, tỷ cũng sẽ sớm ngày đón đệ ra ngoài. Đến lúc đó, tỷ đệ chúng ta sẽ cùng nhau tương y vi mệnh. Tô huynh nhan xoa đầu đệ đệ đưa ra lời hứa chắc chắn. Nàng biết hôm nay có thể thuận lợi thoát thân, nhưng mang theo cần du là điều nan giải như lên trời. Chỉ khi nàng ra được bên ngoài. Tìm được chỗ đứng chân, mới có cơ hội quay lại cứu đệ đệ. Nếu cả hai cùng bị giam cầm tại đây, chỉ có nước cả đời làm cá trên thớt, mặc người định đoạt. Được tỷ tỷ hứa hẹn, Tô Cần Du lập tức an tâm, giúp vào lòng nàng gật đầu thật mạnh. Đệ tin tỷ tỷ, đệ sẽ ăn thật nhiều để mau chóng trưởng thành, sau này sẽ bảo vệ tỷ tỷ, đánh đuổi những kẻ bắt nạt tỷ. Khoảng nửa canh giờ sau, thôn trưởng đã tới, Tô giản giữ sai điền túy hoa vào lôi hai tỷ đệ ra ngoài. Lúc này... lão đã liệt kê xong tội trạng của tô khuyên nhan thôn trưởng đang ra sức khuyên ngăn lão nên suy nghĩ lại tình xưa nghĩa cũ không cần nói thêm nữa ý tôi đã quyết thôn trưởng ông mau giúp tôi lập công văn đoạn tuyệt quan hệ từ nay về sau tôi và tô khuyên nhan ân đoạn nghĩa tuyệt không còn chút liên hệ nào ngay khi hai tỷ đệ bước tới sân họ đã nghe thấy lời khẳng định chém đinh chặt sắt của tô giản dữ khuynh nhan con lại đây mau mau dập đầu nhận lỗi với phụ thân con đi nói từ nay sẽ không dám tái phạm nữa thôn trường tô đại cầu vội vàng kéo nàng lại ông vừa là trưởng thôn vừa là tộc trưởng của họ tô tâm thiện không nỡ nhìn một hài tử tội nghiệp bị trục xuất khỏi gia môn trở thành kẻ không trốn dung thân phụ thân đều là lỗi của nữ nhi là con không tốt khiến người tức giận chỉ cần người để con ở lại con nhất định sẽ cải tà quy chính tô huynh nhan dắt cần du quỳ xuống tay nàng khẽ siết chặt tay đệ đệ nàng tự nhủ cái quỳ nhục nhã ngày hôm nay ngày sau ta nhất định sẽ bắt lão phải trả lại gấp bội ngươi không cần gọi ta là phụ thân Tô giản giữ lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, lão quay sang quát mắng Cẩn Du. Còn không mau cốt vào trong, đừng tưởng ngươi ở lại đây thì ta sẽ để ngươi đi cùng con mụ béo đó. Nằm mơ đi, tô đại cầu thở dài, nhìn cảnh phụ tử tuyệt tình, một người ngoài như ông cũng chẳng thể can thiệp quá sâu vào ra sự. Ngoan, đệ đi vào đi, tô khuynh nhan nhìn Cẩn Du bằng ánh mắt vương vấn đầy bi thương. Nàng biết hôm nay không thể đưa đệ ấy theo, nếu làm tô giản giữ nổi cơn điên. E là ngay cả Điền Thúy Hoa cũng không bảo toàn nổi mạng nhỏ của Cần Du. Nàng cần phải nhẫn nhục, chờ đến khi đủ lông đủ cánh mới có thể quay lại đòi nợ máu. Nàng nhìn tô giản dữ, lệ quang lấp lánh như đã cam chịu số kiếp. Thôn trưởng ra ra, xin người cứ làm theo ý nguyện của phụ thân đi ạ. Con không muốn làm người phải thêm phiền lòng, tô đại cầu lại thờ dài lần nữa. Với tư cách tộc trưởng, ông hiểu rõ tình cảnh nhà họ tô hơn ai hết, muốn giúp mà lực bất tòng tâm. Được rồi, ta sẽ viết công văn cho các người. Chỉ là, đứa nhỏ này ra đi tay trắng, gia sản trong nhà có phải nên chia cho con bé một chút chăng? Điền Thúy Hoa đứng bên cạnh nãy giờ lập tức bày ra bộ giảng khổ sở. Thôn trường à, ông không biết đó thôi. Khuyên nhàn từ nhỏ đã ăn uống vô độ, mỗi bữa không có thịt thà là không chịu yên. Ông nhìn nó ăn đến phát tướng thế này, núi vàng núi bạc cũng chẳng đủ cho nó phá. Nhà chúng tôi giờ đang nợ nần chồng chất đây này. Muốn chia tiền của ta sao? Nằm mơ, tô giản giữ hằn học bồi thêm. lão giật lấy cây gậy từ tay tô đại cầu định vung lên dọa đánh thôn trưởng nhìn thân hình sột sề của tô huynh nhan chỉ biết lắc đầu ngao ngán ông cũng cho rằng cái sự phát tướng này là do nàng tham ăn mà ra chẳng thể trách được ai thôn trưởng mau lập công văn đi tô giản giữ thúc giục sau khi xem qua bản công văn đầy dẫy sự bất công đối với mình tô huynh nhan vẫn thản nhiên dứt khoát hạ bút ký xuống tên mình chương 13, ân nhân cứu mạng là một mụ béo trương kiên dáng vẻ dứt khoát của tô huynh nhan Tô giản giữ nghiến răng kèn kẹt trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi tâm thần bất định khó tả dường như có chỗ nào đó đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có phụ thân từ nay về sau trong nhà sẽ không còn mụ béo xấu xí kia nữa có phải không tô đại cường hưng phấn túm lấy vạt áo cha mình đắc ý hỏi nghe tiếng nhi tử tô giản giữ thu lại vẻ mặt âm trầm cúi xuống bế bổng đại cường lên khác hẳn với vẻ tàn nhẫn khi đối xử với tỷ đệ khuynh nhan lúc đối mặt với hai từ này lão đích thị là một người cha hiền từ mẫu mực Lão quay đầu lại, lạnh lùng ném cho tô Khuynh nhan một ánh mắt sắc lẹm. Nơi này không còn là nhà của ngươi nữa, còn không mau cút đi. Nếu còn dám lảng vàng quanh đây, đừng trách ta không nể tình cũ. Nếu như trước khi hạ bút ký công văn đoạn tuyệt, lão còn chút kiêng rè thanh danh, thì giờ đây đã hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ, mở miệng là mắng chửi bằng những từ ngữ hạ đẳng nhất. Thôn trường ra ra, chúng ta đi thôi. Tô đại cầu thở dài thườn thượt, dường như đã chút hết mọi phiền muộn của cả đời vào tiếng thở dài não nề ấy ông gật đầu dẫn tô Khuynh nhan rời khỏi đại môn tô ra vừa ra ngoài dưới ánh nắng gay gắt của chính ngọ tô huynh nhan nhìn thôn trưởng bằng ánh mắt kiên định thôn trưởng ra ra người có thể cho cháu mượn căn nhà tranh bỏ hoang ở phía tây thôn để tá túc tạm một thời gian không trong đôi mắt nàng không có lấy một tia sầu muộn hay oán hận trái lại còn sáng rực rỡ một cách lạ kỳ tô đại cầu trầm ngâm hồi lâu rồi mới sực nhớ ra cháu nói căn nhà đó sao ta suýt thì quên bẵng mất nhưng nơi đó vốn đã hoang phế từ lâu Hay là cháu về phủ của ta ở vài hôm? Lão bà nhà ta mà biết cháu tới chắc chắn sẽ mừng lắm. Căn nhà tranh đó đã bị bỏ hoang nhiều năm, mưa dập gió vùi, sớm đã rột nát điêu tàn. Nhưng tô Khuynh nhan đã quyết, nàng không muốn tới nhà tiểu thúc vì sợ gây thêm phiền hà cho họ. Tự mình tạo dựng gia nghiệp mới là lựa chọn vẹn toàn nhất. Thôn trưởng gia gia đừng lo, cháu dọn dẹp lại một chút là có thể ở được. Thấy nàng kiên định như vậy, tô đại cầu đành thỏa hiệp, vậy được, về nhà ta dùng bữa đã. Sau đó ta sẽ tìm vài tráng đinh tới giúp cháu sửa sang lại mái nhà. Cùng lúc đó, tại một tòa trang viên nguy nga, tĩnh mịch ở trấn Liên Hoa. Bên trong gian phòng rộng lớn thoang thoảng mùi trầm hương, một toán nam tử Hắc Y đang quỳ dạp dưới sàn, thuộc hạ tới muộn, xin chủ tử giáng tội. Trên giường mộc, một nam tử đang nghiêng mình tựa gối. Da rẻ hắn trắng ngần như ngọc thạch, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mím lại vẻ lãnh đạm. Đôi lông mày kiếm sắc xào kéo dài về phía thái dương, vài lọn tóc đen nhánh rủ xuống giữa trán, càng tôn lên vẻ phong trần. đôi mắt hắn sâu thẳm như đầm nước đóng băng nghìn năm, tỏa ra thứ hào quang nhiếp hồn đoạt mệnh. hắn lạnh lùng quét mắt nhìn đám thuộc hạ, giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí khiến kẻ khác phải dùng mình. kẻ đã cứu ta là một mụ béo sao? đám hắc y nhân không dám ngẩng đầu, chỉ công kính đáp dạ là một nữ tử khoảng độ đôi mươi, thân hình cực kỳ đẫy đà. nam tử khẽ nhướng mày, ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống tìm người. lúc này. tại căn nhà tranh phía tây thôn tô huynh nhan vừa bưng một chậu nước định lau dọn bỗng tò mò ngồi xổm xuống nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt nước để chiêm ngưỡng dung nhan hiện tại vừa nhìn một cái nàng giật mình ngã ngồi xuống đất trời đất ơi sao lại có thể khó coi đến nhường này ở kiếp trước những người có thân hình đầy đặn thường có khuôn mặt phúc hậu nhưng nàng của hiện tại thì vừa béo vừa đen da rẻ thô ráp khuôn mặt xương húp trông già hơn tuổi thật đến mấy phần đúng là béo đến mức thân sinh phụ mẫu cũng chẳng nhận ra mà Nàng thở dài thường thượt, xem ra việc mưu sinh phải tiến hành song hành với việc giảm bớt thân trọng. Nàng hiểu rõ dù ở thời đại nào, đây cũng là xã hội trọng sắc khinh tài. May mắn thay, kiếp trước nàng vốn là bậc thầy y thuật, có thể tự mình điều lý thân thể này, kết hợp vận động để da rẻ không bị trùng nhão sau khi gầy đi. Nàng bắt đầu hì hục thu dọn, chiếc giường thực chất chỉ là vài tấm ván gỗ bám đầy bụi bẩm và mạng nhện. Nàng dùng lá khô quét sạch, rồi lấy rẻ lau đi lau lại nhiều lần. Khuyên nhàn tỉ. mỗi mang thức ăn tới cho tỷ đây. Bên ngoài vang lên tiếng gọi trong trẻo của tô nguyệt nga. nàng là ái nữ của tô đại cầu, cũng là tỷ muội thân thiết nhất của nguyên chủ. Nguyệt nga mang tới một giỏ đồ gồm hai cân gạo trắng, một cân bột ngô, vài củ khoai lang cùng một ít mỡ heo và muối ăn. ở thời đại này, mỡ động vật là thứ vô cùng quý giá, chỉ nhà khá giả mới có. nhìn thấy những thứ này, hốc mắt tô huynh nhan chợt nóng hổi. Nguyệt nga bước tới. Đặt đồ xuống rồi nắm chặt lấy tay nàng, xót xa nhìn vết thương trên chán. Cái nhà đầu mốc này, bị thương thế này sao không báo cho muội một tiếng? Tỷ còn coi muội là bằng hữu không hả? Giờ lại bị trục xuất khỏi ra môn, tỷ định sinh sống thế nào đây? Giọng Nguyệt Nga nghẹn ngào vì lo lắng, tô khuyên nhan mình cười chân an. Chẳng phải vẫn ổn đó sao? Rời khỏi chốn địa ngục đó, có khi lại là phúc phận của ta. muội cũng biết những năm qua ta đã sống thế nào mà. Nghe vậy, Nguyệt Nga lập tức thấu hiểu. thở dài một tiếng rồi bắt tay vào giúp nàng dọn dẹp gian nhà hoang. Chương 14, một chương mới mở ra. Đối đãi với Tô Nguyệt Nga, Tô Khuynh Nhan dường như chút bỏ tầng phòng bị, tâm tình cười mở hơn hẳn so với lúc đối mặt với đám người bạc bẽo kia. Nguyệt Nga tuy chẳng thể thấu rõ linh hồn bên trong thân xác này đã hoán đổi, nhưng thấy hảo hữu gặp đại nạn mà vẫn giữ được cốt cách kiên cường, không khỏi trào dâng niềm xót xa. Nàng nắm chặt lấy tay Khuynh Nhan, chân thành tâm tình. "Tỷ tỷ yên tâm, sau này bất luận xảy ra biến cố gì, Mũi nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng tỷ. Sau này trong nhà có vật gì mỹ vị, Mũi chắc chắn sẽ mang qua cho tỷ dùng. Gương mặt đẫy đà của Tô huynh Nhan khẽ biến đổi, đôi mắt hít lại thành một đường chỉ mảnh, nhưng nơi hốc mắt lại chẳng thể kìm nén được mà ửng đỏ. Có lẽ, đó là chút tàn dư thức hải của nguyên chủ, bị tấm chân tình của Nguyệt Nga làm cho cảm động khôn nguôi. Căn nhà tranh này của gia đình thôn trường Tô Đại Cầu Vốn Dĩ đã hoang phế từ lâu, vật dụng bên trong 10 phần thì hỏng hóc đến 89 Thế nhưng nhờ có sự tương trợ nhiệt thành của cha con thôn trưởng, mọi việc trôi chảy hơn nhiều. Trung trí thành thành, chẳng bao lâu sau, gian nhà rách nát đã được thu dọn tươm tất, thấp thoáng dáng dấp của một nơi có thể che mưa che nắng. liều nãi nãi, mẫu thân của thôn trường, còn sai hai đứa tôn tử về nhà lấy thêm bát chàng, gáo nước cùng răm ba món đồ chủ phòng mang sang. Nhìn căn nhà đã thay hình đổi dạng, bà xót xa dặn dò. Khuyên nhan à, từ nay về sau nếu gặp cảnh khốn cùng, nhất định phải sang bộc bạch với ta và ông nhà nhé. nãi nãi yên tâm có việc gì nữ nhi chắc chắn sẽ tìm người đầu tiên ạ tô khuynh nhan mỉm cười ứng hứa nàng vốn sinh trưởng trong một gia đình thư hương hòa thuận tính tình vốn dĩ ôn hòa đạo đối nhân xử thế luôn có chừng có mực đang lúc tiết trời vào mùa vụ sau khi giúp dọn dẹp xong xuôi cha con tô đại cầu lại phải vội vã ra đồng thu hoạch lúa các nàng dâu trong nhà cũng còn việc nữ công gia tránh nên sau khi dặn dò đôi câu cũng lần lượt cáo từ trong gian nhà tranh tịch mịch chỉ còn lại lưu nãi nãi nguyệt nga và khuynh nhan Huynh Nhan, con nói thật cho nãi nãi nghe, sau này con có tính toán gì cho sinh kế không? Lưu nãi nãi nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về như an ủi hài tử nhà mình. Con sẽ tích góp bạc tiền để mua đất canh tác, dựng một đại gia trang thật lớn, rồi đón đệ đệ ra cùng chung sống. Tô Huynh Nhan không hề giấu diếm hoài bão của mình, chỉ là nàng chưa tiện nói rõ kế sách cụ thể. Lưu nãi nãi nghe vậy thì thoáng ngẩn người, dường như bán tín bán nghi. Một nữ tử nhà nông bị trục xuất khỏi nhà, có thể cầu được miếng cơm ăn no bụng đã là vạn hạnh. Nói gì đến chuyện đại sự kinh thiên động địa kia. Trái lại, Nguyệt Nga ở bên cạnh lại hăng hái khích lệ. "Cố lên Khuynh Nhan tỷ, muội tin tỷ nhất định sẽ công thành danh toại." Lưu Nãi Nãi cũng gật đầu từ ái, Nãi Nãi cũng hy vọng con có thể thoái nguyện sở cầu Hai bà cháu còn định nhã ý mời nàng về dùng cơm tối nhưng bị nàng khéo léo khước từ. Sau khi họ ra về, căn nhà chỉ còn lại một mình Tô Khuynh Nhan với bóng chiều tà. Trời đã ngả bóng hoàng hôn, sau một ngày lao lực, thân thể nàng mỏi mệt dã rời. Vết thương trên chán cũng bắt đầu đau âm ỉ. Nàng không định làm gì thêm, chỉ tỉnh dưỡng một lát rồi xuống chủ phòng. Nàng lấy số lương thực mà lưu ra mang qua, một túi bột ngô, một củ hồng thư khoai lang đỏ và chút gạo trắng thâm nồng. Trên người không có lấy một đồng xu dính túi, số lương thực này chính là toàn bộ gia sản của nàng, phải ăn uống thật thiết chế. Tối nay, nàng định nấu cháo hồng thư và làm bánh ngô áp chảo. Như vậy vừa chắc dạ lại vừa thanh đạm ngon miệng, đang lúc ra sau nhà hái ít hành giải để trộn vào bột ngô nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân rồn rập, quay đầu lại đã thấy tiểu đệ tô cần du đang lén lút chạy tới. tỷ tỷ, đệ tới giúp tỷ hái hành đây. lát nữa tỷ làm món gì ngon cho đệ hưởng dụng với nhé. tô cần du vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt đen láy như hạt nhãn xoay tròn đầy ý cười. đây là lần đầu tiên tiểu tử này cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm đến vậy. phụ thân và bọn họ có hay biết đệ tới tìm ta không? tô khuynh nhan vừa hái hành vừa cúi đầu trầm giọng hỏi. cần du đắc ý lắc đầu. bọn họ chẳng hay biết gì đâu. vừa nãy tô vân thuyền huynh ấy sang rủ đệ ra sông bắt cá, họ cứ ngỡ đệ đi cùng huynh ấy. đại cường còn gào lên bảo đệ phải bắt thật nhiều cá về cho hắn ta no bụng nữa kìa. tô huynh nhan thầm cảm thán, hóa ra là vân thuyền thông tuệ đã giúp che mắt nhà họ tô để đưa cần du tới đây. nàng đoán chắc giờ này tô giản giữ cũng chẳng thèm đoái hoài đến cần du, thậm chí còn thầm mừng vì bớt đi một miệng ăn trong nhà. tỷ ơi, sau này đệ có thể tới đây ở cùng tỷ không? ở đây không có phụ thân. Không có đại cường, chỉ có hai tỷ đệ mình thôi. Cẩn Du nhìn căn nhà tranh ruột nát bằng ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đối với đệ ấy, đây mới chính là gia, chân chính. Tô Khuynh Nhan gật đầu hứa khả, sau này nhất định chúng ta sẽ sớm chiều có nhau, nhưng giờ đệ phải nhẫn nhục thêm một thời gian nữa. Nàng biết rõ Tôn Pháp đương chiều, phụ thân có thể đoạn tuyệt với Từ Tôn, nhưng phận làm con lại không thể chủ động nghịch lại ý trời mà từ bỏ phụ mẫu. Cách duy nhất để đưa Cẩn Du ra ngoài là khiến Tô Giản giữ tự nguyện hưu bỏ quan hệ với đệ ấy. Đệ không sợ khổ, đệ sẽ nhẫn nhịn được, đệ tin tỷ tỷ vĩnh viễn không bỏ rơi đệ. Ngoan lắm, lại đây giúp tỷ nhóm lửa, tỷ sẽ làm bánh ngô thật mỹ vị cho đệ ăn. Gian chù phòng nhỏ hẹp vừa đủ chỗ cho hai tỷ đệ nương tựa vào nhau. Cẩn du nhanh nhẹn ngồi trước bể bếp nhóm lửa, trong nồi nước đã bắt đầu bốc hơi nghi ngút, mang theo hương thơm dịu nhẹ của những hạt ngọc thực trắng ngần đầu tiên. Chương 15: Bữa cơm ấm áp tình thân. Bên ánh lửa bập bùng nơi bếp lò, nồi cháo bắt đầu bốc hơi nghi ngút, làn khói trắng mở ảo vần quanh gian chủ phòng chật hẹp. Tô Huynh Nhan khẽ khàng đem mấy củ hồng thư rửa sạch lớp đất sỏi, dùng dao nhỏ thái thành từng khối vuông vức chừng một phân, để sẵn sang bên cạnh, đợi khi nước sôi sùng sục mới chút vào nấu cùng hạt ngọc thực. Trong lúc chờ đợi, nàng bắt tay vào chuẩn bị làm bánh ngô áp chảo. Vì cảnh nhà túng quẫn không có chứng cầm, nàng đành làm theo phương thức giản đơn nhất: đổ nửa cân bột ngô vào bát sành lớn, thêm nửa chén nước trong rồi khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp sền sệt, mịn màng. nàng đem nắm hành dại xanh mướt vừa hái rửa sạch thái nhỏ li ti rồi trộn lẫn vào bột không quên rắc thêm chút muối hạt cho phong vị thêm phần đậm đà. Gian bếp tạm bỡ vốn chỉ có một miệng lò duy nhất nên phải đợi cháo chín nhừ mới có thể nhóm lửa chiên bánh. khi nồi cháo trong lò đã sôi ủng ục những hạt gạo trắng ngần bắt đầu nở đều như những đóa hoa nhỏ nàng mới thông thả chút toàn bộ hồng thư vào dùng muỗng gỗ khối nhẹ để gạo và khoai hòa quyện vào nhau tạo nên một sắc màu hồng nhạt dịu mắt tiểu du để ở đây trông chừng hòa hầu giúp tỷ. tỉ ra ngoài một lát, tô huynh nhan thấy mình cứ quẩn quanh trong chuồng phòng cũng bằng thừa, liền tranh thủ lúc hoàng hôn chưa tắt hẳn mà ra ven lộ tìm xem có thêm loại thảo dã nào không. nắm tê thái nàng vừa hái về rất hợp để làm món rau trộn, nhưng vẫn còn thiếu chút gia vị nồng nàn. đi chưa được mấy bước, nàng đã thấy vài khóm tỏi dại mọc lúc sụt nơi chân tường đổ nát. loại tỏi này vốn có sức sống mãnh liệt, củ của chúng có thể dự trữ qua mùa đông giá rét. nàng dứt khoát đào thật nhiều, vừa để làm gia vị cho bữa tối. vừa để dành làm cây giống trồng sau này. Khi nàng trở về, nồi cháo hồng thư đã chín tới, tỏa ra hương thơm thanh ngọt sông thẳng vào cánh mũi. Nàng khéo léo nhấc nồi xuống khỏi bếp, đặt chiếc chảo sắt đen bóng đã rửa sạch lên. Chờ cho chảo nóng già, nàng múc một muỗng mỡ heo trắng mút cho vào, mỡ vừa gặp nhiệt đã tan chảy xèo xèo, tỏa mùi thơm ngậy đặc trưng. Nàng đổ bột ngô vào chảo, dùng muôi dàn mỏng thành hình tròn chia. Đợi đến khi mặt bánh vàng rộm, nàng nhanh tay lật mặt kia, cuối cùng cuộn lại đặt ra đĩa sứ. Mùi thơm nồng nàn của mỡ heo quyện cùng hành lá chiên vàng tràn ngập không gian. Tô Cẩn Du đứng bên cạnh, không tự chủ được mà liếm môi, khẽ nuốt nước miếng. "Tỷ tỷ, đây là bánh rán sao? Thơm quá, so với màn thầu còn hấp dẫn hơn vạn phần." Trong ký ức non nớt của tiểu tử, màn thầu trắng tinh khôi vốn đã là vật phẩm mỹ vị nhất trần gian rồi. "Để tỷ xem đã chín chưa nào." Tô Khuynh Nhan múc một bát cháo đầy, gắp thêm chiếc bánh nóng hổi trao cho đệ đệ. "Ăn đi, hãy cẩn thận kẻo bỏng miệng." Cẩn Du đón lấy bát bánh. Nhìn chằm chằm một hồi lâu như không nỡ hưởng dụng. Nhưng rồi mùi hương quyến rũ ấy khiến đệ không kìm được lòng, khẽ cắn một miếng nhỏ. Đôi lông mày cậu bé lập tức giãn ra, ánh mắt sáng rực rỡ như tinh tú. Ngon quá, tỷ tỷ, bánh tỷ làm quà thực ngon hơn màn thầu gấp bội lần. Nhìn vẻ mặt sùng bái của đệ đệ, lòng Tô Khuynh Nhan bỗng dâng lên niềm xót xa vô hạn, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ngon thì hãy ăn nhiều một chút, dù bụng đang đói cồn cào và món bánh vô cùng hợp khẩu vị, nhưng cần du ăn uống vẫn rất mực văn nhã. không hề có vẻ thô lỗ của những đứa trẻ thôn quê. Bánh bột ngô quyện hành giải và muối, dù chẳng có nước chấm cao lương mỹ vị nhưng vị bùi của ngô quyện với cái hăng nồng của hành lá tạo nên một phong vị thanh khiết, rất mực phù hợp để dùng trong ngày hè oi ả. Tô Khuynh Nhan chiên hết số bột còn lại, được chừng 7-8 cái bánh lớn. Nàng múc thêm hai bát cháo hồng thư, cháo chỉ có gạo trắng và khoai đỏ, nhưng vị ngọt thanh tự nhiên từ khoai mới thu hoạch khiến người ta thấy ấm áp vô ngần. Đang ăn được nửa bữa, cần Du bỗng cúi đầu, ngập ngừng nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chúng ta có thể mang một ít sang biếu gia gia và nãi nãi không ạ? Chắc hẳn họ cũng chưa từng được nếm qua thứ mỹ vị thế này. Tiểu tử biết tỷ tỷ vừa ra ở riêng, lương thực vốn chẳng dư giả gì, lời này nói ra chắc chắn sẽ làm khó nàng. Nhưng nhìn trong nồi vẫn còn dư cháo, trên bàn còn năm sáu chiếc bánh, đệ thực lòng muốn làm tròn đạo hiếu kính với bậc trưởng bối. Tô Khuynh Nhan cảm động trước tấm lòng thuần hậu của đệ đệ, nàng mỉm cười dịu hiền. Được chứ? Ta làm nhiều thế này vốn dĩ là để phần cho ra ra, nãi nãi và tiểu thúc mà. Nàng cẩn thận gấp bánh rán và múc một bát cháo đầy vào chiếc giỏ che mà nãi nãi vừa cho lúc chiều. Nàng còn chô đáo lấy một tấm khăn vài bao lên đầu, trông giống như các thôn phụ hay làm cho gọn gàng, nhưng thực chất là để che đi vết thương trên trán, tránh làm hai vị lão nhân phải lo lắng sinh bệnh. Hai tỷ đệ dắt tay nhau đi về phía nhà tiểu thúc ở phía tây thôn, chỉ cách đó chừng đôi trăm thước. Khi tới nơi, Phương Thị Đương ở trong sân cho gia cầm ăn. còn tô quang huy vừa từ thâm sơn trở về tay sách theo hai con gà rừng béo tốt thấy tỷ đệ khuynh nhan đứng trước cổng phương thị biến sắc bội buông thúng cám lật đật chạy ra mở cửa trời đất sao hai đứa lại tới giờ này mau vào nhà đi nãi nãi vẫn luôn để phần cơm canh cho hai đứa đây này người xưa có câu xảy cha còn chú phương thị biết rõ tâm tính bạc bẽo của tô giản dữ sợ hai đứa nhỏ ở nhà bị bỏ đói nên vừa thấy mặt đã lo toan chuyện cơm nước lúc này tô quang huy cũng vừa bế tô hoàng quang vào phòng nghỉ Nghe tiếng sao động liền xài bước bước ra. chương 16, tình thân nơi nhà tiểu thúc, thầy bóng dáng nãi nãi định tất tả đi nhóm bếp đỏ lửa, tô huynh nhan đã nhanh chóng ngăn lại, thanh âm nhẹ nhàng. Nãi nãi trở nên bận lòng, hai tỷ đệ con đã dùng bữa no nê mới quá bộ sang đây. Con còn tự tay chuẩn bị chút vật phẩm giã vị, mang sang mời ra ra nãi nãi, cùng thúc nhấm nháp cho vui. Nghe lời cháu gái bộc bạch, tô quang huy lập tức mẫn cảm nhận ra điều bất thường. Nếu không phải đã thoát ly khỏi sự kiềm tòa của nhà lão đại tô giản giữ sao huynh Nhan có thể tự thân chủ liệu rồi mang đồ ăn sang đây? Ông Hưng phấn hạ giọng hỏi, Khuynh Nhan, con, sự tình đã thành rồi sao? Mới đắc thắng được một nửa thôi ạ Khuynh Nhan điềm nhiên đáp. Tô Quang Huy ngơ ngác, đôi mày dẫm trao lại vẻ khó hiểu, thành một nửa là nghĩa làm sao? Nghĩa là thân này đã tự do, nhưng tiểu du vẫn còn kẹt lại nơi hang hùm miệng sói. Tô Quang Huy lúc này mới vỡ lẽ, ông chấn động thốt lên cái gì? để tiểu du lại đó chẳng phải là dâng mồi cho hổ sao không có con che chở hai từ đó làm sao bảo toàn mạng sống trước đây dù bị tô giản giữ hắt hùi đánh đập như cỏ rác chỉ ít hai tỷ đệ vẫn còn tương y vi mệnh giờ khuynh nhan đơn độc rời đi tiểu du khác nào cánh chim lạc đàn giữa bão tố sớm muộn gì cũng bị bọn họ hành hạ đến tán thân mất xác. không được tuyệt đối không được sao có thể để tiểu du ở lại căn nhà lãnh lẽo đó một mình chứ tô quang huy sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên đi tới đi lui giữa sân Phương Thị đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại đầy ẩn ý mà lòng đầy nghi hoặc hai người đang nói chuyện huyền cơ gì vậy? Cháu nói ra ngoài là ý thế nào? Một nữ nhi yếu liễu đào tơ như cháu không ở lại tô gia thì biết nương tựa vào đâu sinh kế ra sao? Việc tô Quyên Nhan bị trục xuất khỏi gia môn ký tờ công văn đoạn tuyệt thân duyên chắc chắn sẽ sớm chấn động khắp thôn xóm. khuynh Nhan biết rõ chẳng thể giấu giếm nàng trao giỏ đồ ăn cho Tiểu Thúc rồi nắm lấy bàn tay thô giáp của Nãi Nãi dìu bà vào nhà chính. Nãi Nãi. Chuyện là thế này, nàng bình tĩnh thuật lại việc bị Tô giản giữ ép buộc hạ bút ký vào tờ đoạn thân thư ra sao, và hiện tại trên danh nghĩa, nàng đã không còn can hệ gì với nhà họ Tô nữa. Cái gì? Lão đại, sao lão có thể tuyệt tình đến mức ấy? Phương thị nghe xong mà lệ nhòa khóe mắt, bà siết chặt tay Khuynh Nhan, cháu là phận nữ nhi, bị đuổi ra ngoài thế này thì tiền đồ biết tính sao đây? Không được, nãi nãi phải đưa cháu về, dập đầu cầu xin lão đại tìm thôn trưởng hủy cái tờ công văn quái quỷ kia đi. Trong tâm thức của người phụ nữ cổ đại như Phương Thị, gia đình chính là bến đỗ duy nhất. Nữ nhân dù chưa xuất giá hay đã làm dâu, đều cần có nhà mẹ đẻ chống lưng mới không bị người đời khinh khi, coi rẻ. Bị đoạn tuyệt không chỉ là mất trốn dung thân, mà sau này dẫu có gà cho ai cũng sẽ bị nhà chồng khinh nhờn, áp chế. Khuyên nhan vội ngăn lại, nãi nãi, người còn lạ gì tâm tính của phụ thân con. Ở trong căn nhà đó, con chưa từng thấy một ngày an lạc, cơm không đủ no lại còn bị sai bảo quần cuột suốt đêm ngày. nay rời gót ra ngoài, con trái lại thấy tâm hồn thư thái, tự tại vô cùng. Thấy Phương thị còn định phân bua, huynh nhan nhanh tay mở nắp giỏ tre, khéo léo chuyển ý, "Nãi nãi nhìn xem, đây là món bánh ngô con tự tay chiên, hương vị nồng nàn lắm, thúc và nãi nãi mau nếm thử lúc còn nóng, kẻo nguội lạnh lại mất đi cái ngon." Nhìn dáng vẻ rạng rỡ, thần thái an nhiên của cháu gái, Phương thị bỗng thấy nghẹn lời. Bà thầm nghĩ, có lẽ thoát khỏi trốn địa ngục trần gian ấy cũng là một loại phúc phần. bà định bụng hôm nào đó sẽ tìm lão đại nói chuyện đạo lý dù sao cũng là cốt nhục tâm can sao có thể tuyệt tình đến độ ấy được được khuynh nhan đã có lòng như vậy ra ra nãi nãi và thúc nhất định phải hưởng dụng phương thị gạt lệ cúi xuống nhìn đĩa bánh vàng rộm và bát cháo hồng thư thơm phức khuynh nhan thở phào khi thấy nãi nãi không còn chấp nhất chuyện đoạn thân nàng hỏi nhỏ ra ra vừa mới đi nghỉ sao ạ tô quang huy đáp đôi mày vẫn vương nét u sầu ra ra con vừa nằm xuống chắc vẫn còn tỉnh táo huynh nhàn bưng khay đồ ăn dắt nãi nãi vào nội phòng chúng ta vào thăm gia gia cùng dùng bữa cho thêm phần ấm cúng trong gian phòng nhỏ ám mùi thuốc sắc lão nhân tô hoàng quang đương nằm trên giường mộc đôi mắt đục mờ nhìn đăm đăm lên xà nhà từ khi vướng phải chứng chung gió liệt giường cuộc đời ông chỉ còn quần quanh nơi góc phòng chật hẹp này tai ông đã nghĩnh ngãng thanh quản khó phát ra lời ngay cả việc xoay người nhìn xem ai vào cũng trở nên khó khăn muôn phần nhìn thấy gia gia nằm đó dôn dày cố gắng ngoái đầu nhìn cháu mình sống mũi khuyên nhan bỗng cay xè. Hình ảnh này khiến nàng hoài niệm về người ông quá cố ở kiếp trước, cũng từng chịu cảnh nằm liệt hai năm ròng giã trước khi quê tiên. Ra, ra, nàng thốt lên, giọng nghẹn ngào trong cuốn học. Nàng tiến lại gần giường, nhẹ nhàng đỡ ông ngồi dậy, lấy tấm chăn kê sau lưng làm điềm tựa. Sau đó, cả gia đình tiểu thúc cùng quay quần hưởng dụng món bánh ngô và cháo hồng thư. Vị ngọt thanh của hồng thư quyện cùng hương thơm bùi béo của bánh ngô chiên khiến ai nấy đều tấm tắc ngợi khen Gương mặt khắc khổ của Tô Hoàng Quang cũng thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện. Dẫu đã dùng bữa tối qua loa, nhưng vì Mỹ vị quá đỗi đưa hương, Phương Thị và Tô Quang Huy đều ăn rất ngon lành, chỉ để lại một chiếc bánh sau cùng. Cái này con mang về mà lót giả đêm khuya, chớ để thân mình chịu đói, Phương Thị nhất quyết khước từ miếng cuối. Khuynh Nhan đành dúi nó vào tay Cần Du, trước khi cáo từ, nàng kéo tiểu thúc ra một góc khuất để dặn dò tư sự. Sau khi xong xuôi, nàng đưa Cần Du về gần đến cổng Tô ra. Nhìn bóng dáng nhỏ bé lén lút lẻn vào trong mới yên lòng quay bước. Lúc này tại tô ra, tô đại cường đã ăn uống no nê, tay còn cầm hai cái màn thầu nóng hổi mà điền túy hoa lén đưa thêm vì sợ nhi tử cưng bị gầy sút. Hắn ngồi bệt giữa sân, đắc ý xé màn thầu ném xuống cho lũ gà con đưng trực chờ xung quanh, dáng vẻ vô cùng hống hách. chương 17, trận đòn oan trong sân nhỏ. Ăn đi, lũ kê tử kia, các ngươi phải ăn cho chóng lớn, đến lúc đó máu thân ta mới làm thịt cho ta đánh chén chứ. Tô Cẩn Du vừa đặt chân vào sân đã nghe thấy tiếng Tô Đại Cường oai oái gọi bầy gà. Theo bản năng, tiểu tử ép chặt tay vào trước bụng, nơi đang giấu kỹ chiếc bánh ngô mà tỷ tỷ vừa trao cho, bước đi có phần khép nép, dè chừng. Đồ tiện trùng, đừng có giòm ngó màn thầu của ta. Bằng không ta sẽ bảo phụ mẫu đánh chết ngươi. Tô Đại Cường nhìn thấy Cẩn Du thì hất hàm diễu võ dương oai, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ khinh khi. Điền Túy Hoa vừa thu dọn xong xuôi trong chuồng phòng, nghe tiếng nhi tử liền bước ra. Thấy đại cường xé vụn màn thầu ném xuống đất cho gà mổ, mụ sót xa kêu lên một tiếng. Chào ôi, tổ tông của mẹ ơi, sao con lại đem ngọc thực cho lũ cầm thú ăn thế này? Trong thôn bao nhiêu kẻ ngay cả màn thầu bột mì trắng còn chẳng có mà bỏ bụng đâu. Tổ đại cường bĩu môi, cái bụng phệ rung rung theo từng nhịp thở, còn no rồi, nuốt không trôi nữa. Để thằng nhãi này thấy được nó lại thèm thường, con thả cho gà ăn còn hơn để nó động vào. điền thúy hoa bấy giờ mới liếc mắt sang cần du như thể vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu bé không phải bảo ngươi đi bắt cá sao cá đâu cần du lùi lại một bước tay giữ khư khư vật phẩm trước bụng nuốt nước miếng đáp lý nhí không không bắt được con nào à điền thúy hoa hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ lúc cần du lùi bước vô tình đạp trúng mẩu màn thầu vương vãi trên đất mụ ta như vỡ được cơ sự gào lên lạt nộ đồ súc sinh gan ngươi lớn bằng trời rồi ngay cả màn thầu của kê tử mà ngươi cũng dám trà đạp Có phải người định đợi lúc chúng ta sơ hở thì nhặt lên ăn vụng không? Thật là phản nghịch rồi, hắn muốn tranh phần của gà, mau đánh chết hắn đi. Tô Đại Cường thấy thế liền vơ lấy cái trổi che gần đó, đưa tận tay cho mẫu thân mình, miệng không ngừng khích bác, hắn dám tranh ăn với cầm thú, mẫu thân mau trừng trị hắn. Điền Thúy Hoa cầm lấy trổi, giơ cao đỉnh quất xuống. Cần Du đã quá quen với việc bị ngược đái tại Tô Gia, cậu biết càng trốn chạy thì mụ ta càng ra tay ác độc hơn. nên chỉ đành đứng yên tại chỗ, nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn lôi đỉnh ập đến. mụ ta đang cơn hang máu, định chút hết nỗi căm hờn đối với tô huynh nhan lên đầu cần du. nhưng khi cán chổi vừa hạ xuống giữa chừng, điền thúy hoa bỗng khựng lại. lời đe dọa lạnh thấu xương của tô huynh nhan hồi chiều bỗng vang vọng bên tai, khiến mụ run bắn người như thể vừa chạm tay vào khối băng ngàn năm, bội vàng nới lỏng tay ra. lúc này, tô giản dữ đang ngồi trong sảnh chính, tay bưng chén trà vừa mới pha từ vụn trà mua trên chấn. Thong thả thưởng thức như một vị viên ngoại thực thụ. Nghe tiếng ồn ào ngoài sân, lão bực dọc bước ra. Lại chuyện gì mà nhốn nháo lên thế? Không sợ láng giềng nhìn vào cười cho thối mũi à? Phụ thân, thằng nhãi này muốn ăn tranh màn thầu của gà, người nhìn xem, hắn còn dẫm nát dưới chân kìa. Hắn định đợi lúc con với mẹ không để ý là nhặt lên ăn đấy. Tô Đại Cường vừa thờ hồng hộc vừa chạy lại bên cạnh lão, chỉ tay vào cần du mà tố khổ. Tô giản giữ nhíu mày, quát mắng, đồ tiểu tử thối. Không mau nhặt màn thầu dưới chân lên cho gà ăn đi. Ngươi không soi gương xem mình là hạng người gì sao? Thứ ngọc thực đó là để hạng dân đen như ngươi chạm vào à? Hừ, Tô Đại Cường đắc ý làm mặt quỷ với Cẩn Du, trong mắt cả nhà họ Tô, địa vị của tiểu tử quả thực còn không bằng một con kê tử trong chuồng. Còn không mau vào phòng củi mà chẻ hết đống củi khô đó đi. Suốt ngày chỉ biết lười biếng biếng nhát, Tô Giản giữ mắng xong thì xoay người vào trong, chẳng buồn liếc nhìn đứa nhi tử tội nghiệp lấy một cái. cần du lý nhí vâng giả rồi lùi thủi đi về phía gian phòng củi vừa đi những giọt lệ uất ức không kìm được mà lã chã rơi cậu cắn chặt môi đưa tay lau khô phụ thân là của đại cường mình chỉ cần tỷ tỷ là đủ rồi tiểu tử thầm an ủi mình như thế nhưng trái tim nhỏ bé vẫn nhói đau khi thấy phụ thân ruột thịt chẳng thèm đoái hoài xem mình đã dùng bữa trưa trái lại còn nhục mạ mình tranh ăn với súc vật bước vào gian phòng củi cần du bắt đầu dọn dẹp đống củi khô khi cậu cúi người đặt một khúc gỗ lên đe Chiếc bánh ngô giấu trong lớp áo vô tình lộ ra một góc vàng rộm. Tô Đại Cường nãy giờ vẫn ngồi ngoài hiên chiêu chọc lũ gà, mắt liếc thấy vật lạ liền hét toáng lên. "Phụ thân, mẫu thân, thằng nhãi này trộm cắp đồ vật, hắn giấu cái gì trong áo kìa?" Chiếc bánh ngô dán vàng rượm, thơm phức hành lá và mỡ heo, dù bọc trong lá chuối nhưng vẫn tỏa ra mùi hương đầy mời gọi. Điền Túy Hoa hùng hổ xông ra, "Ngươi trộm thứ gì?" "Đưa đây mau." "Con con không có trộm, cần du sợ hãi lùi lại, đầu lắc lia lịa. Tô giản giữ bước ra, vẻ nhẫn nhịn hờ hững ban nãy đã biến thành sự chán ghét tột độ. Lão tiến lên một bước, không chút khách khí thọc tay vào áo cần ru giật mạnh vật phẩm ra. Lớp lá bọc bông ra, mùi thơm ngào ngạt của hành giải và mỡ heo xông thẳng vào mũi lão. Sắc mặt tô giản giữ lập tức tối sầm như mây đen kéo tới. Đồ xúc sinh, đây là thứ gì? Người lấy ở đâu ra? Thế mà còn dám học thói đạo tặc hả? Hôm nay ta không giáo huấn người đến chết thì không được. Dứt lời. lão vớ lấy một nhành cây khô to bằng ngón tay dưới đất, quất túi bụi vào chân Cẩn Du. "Á, phụ thân, con không có trộm, con thực sự không trộm mà." Cẩn Du đau đớn nhảy dựng lên, tiếng khóc thê lương vang động cả một góc sân tịch mịch. Chương 18: Vết thương của Tiểu Du. Tô Cẩn Du vốn dĩ thân hình đơn bạc, lại chịu cảnh thiếu hụt linh khí ngọc thực nên gầy gò ốm yếu, bộ xương nhỏ thó dường như chỉ cần ngoại lực tác động mạnh là sẽ vỡ vụn. Bị Tô Giản giữ dùng sức quất liên tiếp mấy roi mây, Tiểu tử đau đớn đến mức hàm răng nghiến chặt vào nhau, thân mình run rẩy không thôi. Nhìn dáng vẻ thống khổ của nhi tử, tô giản giữ chẳng những không mảy may xót thương, trái lại càng ra tay tàn độc, trên gương mặt còn lộ ra một vẻ khoái cảm bệnh hoạn đến cực điểm. Phụ thân, nhi tử muốn ăn, cho con hưởng dụng cái đó đi. Tô đại cường từ xa chạy tới, trông thấy chiếc bánh ngô rán vàng dưỡng rơi ra từ ngực áo cần du thì thèm thuồng đến chảy nước miếng, ra sức níu kéo vạt áo cha mình. Cường cường ngoan. chớ có làm phiền phụ thân con giáo huấn đồ súc sinh này. Điền thúy Hoa vội vàng kéo đại cường ra xa, mụ ta vốn kiêng rè lời đe dọa của Tô huynh Nhan nên không dám trực tiếp ra tay, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn Tô Giản giữ bạo hành. Thấy Cẩn Du bị đánh đến như ga nằm trên thớt, hơi thở thoi thóp, mụ hả hê vô cùng, cường cường lại đây với mẫu thân, hạng trộm cắp bất lương này cứ để phụ thân con đánh chết cho rảnh nợ. Tô Giản giữ nghe lời bảo bối như từ vòi vĩnh, bèn vứt chiếc chổi sang một bên. Vẻ mặt lão thay đổi trong chớp mắt, Từ hung thần ác sát thoát cái trở thành một người cha hiền từ, bế thốc đại cường lên, được, được, cường cường muốn dùng thứ này sao? Để phụ thân hỏi xem lai lịch nó thế nào, lão dùng mũi giày đá mạnh vào người cẩn du đang nằm có quắp dưới đất, thứ này là vật phẩm gì? Có tầm độc dược không? Dạ, là bánh ngô rán, không có độc, cẩn du đau đến mức thanh âm phát ra từ kẽ răng cũng trở nên đứt quãng, thê lương. Hừ, cốt đi cho khốt mắt ta, tô giản giữ bồi thêm một cố đá như gạt bỏ một bao rác rưỡi. Rồi thản nhiên cầm lấy chiếc bánh trao cho Nhi Tử Cưng. Cẩn Du nắm chặt nắm đấm, chân chối nhìn tâm huyết của Tỷ Tỷ bị tước đoạt. Cậu muốn đòi lại, nhưng bản năng mách bảo lúc này tuyệt đối không được nhắc đến Tỷ Tỷ, bằng không sẽ chỉ rước thêm tai ương cho cả hai. Trong sân, Đại Cường vừa ăn ngấu nghiến chiếc bánh vừa hét lớn, "Phụ thân, mẫu thân, con muốn ăn nữa, ngày mai bắt thằng nhãi này đi kiếm thêm bánh về cho con, con không thèm dùng màn thầu nữa đâu." Sáng hôm sau, tại căn nhà tranh tịch mịch, Tô huynh Nhan thức dậy từ lúc sương sớm còn vương. nhóm lửa tráng thêm vài chiếc bánh ngô trộn hành dài nàng dùng vội một miếng rồi uống chén nước lớn cho ấm bụng số bánh còn lại nàng cẩn thận bọc vào lá sen tươi để mang cho cần du nàng biết mỗi buổi sớm cần du đều phải lên núi cắt cỏ heo hai tỷ đệ đã ước hẹn gặp nhau nơi bìa rừng trên lộ trình nàng bắt gặp không ít thôn dân đương lúc lâm đồng ai nấy trông thấy nàng đều lên tiếng hỏi han đầy quan thiết dương phương thệ tử của tô đại minh gọi với theo khuyên nhan à có gặp điều gì khốn khó cứ bộc bạch với thầm một tiếng nhé Tô huynh nhan cảm nhận được hơi ấm láng giềng, nàng mỉm cười cảm tạ rồi rảo bước lên sơn đảo. Tại gốc cầu thụ đại thụ nơi chân núi, nàng thấy Cần Du đương cầm liềm chạy tới, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cái thằng bé này sao lại hấp tấp thế? Nàng lấy vạt áo thấm mồ hôi cho đệ đệ, rồi đưa bọc lá sen qua, mau hưởng dụng đi. Hôm nay đệ giúp tỷ hái thảo dược nhé. Tỷ thấy trên núi có rất nhiều linh dược có thể đổi lấy bạc tiền. Cần Du mừng rỡ đón lấy bọc bánh, nhưng khi tiểu tử vừa định bóc lớp lá sen, ống tay áo tụt xuống. để lộ ra những vết bầm tím bầm xanh rợn người nơi cổ tay. cậu bé giật mình, bội vã giấu tay sau lưng, định xoay người né tranh ánh mắt của tỷ tỷ. tô huynh nhan nhanh như chớp tóm lấy cổ tay đệ đệ. cẩn du đau đến mức hít vào một hơi lạnh lẽo. nàng kéo ôm tay áo lên, nhìn những vết thương chẳng chịt trông chất, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ tột cùng. lại là tô giản giữ và điền túy hoa hành hạ đệ phải không? cẩn du cắn chặt môi, đầu lắc lia liệ, không, không phải đâu tì, là do đệ đệ tự ngã thôi. Nàng xót xa nhìn đứa trẻ vì sợ mình lo lắng mà buông lời vọng nữ vụng về. Vết thương này nhìn qua là biết bị đòn roi bạo ngược. Nàng vốn tưởng nắm được thoát của điền túy hoa thì mụ sẽ kiêng rè, không ngờ lão phụ thân tồi tệ kia lại ra tay độc thủ đến thế. Tiểu du, là tỷ không tốt, không bảo toàn được đệ. Nàng siết chặt nắm đấm, trong lòng nung nấu một ý định mãnh liệt. Dù đây không phải đệ đệ ruột thịt của mình ở kiếp trước, nhưng từ lúc tá thi hoàn hồn đến nay, cậu bé chính là người thân duy nhất của nàng. Kẻ nào dám ước hiếp đệ đệ nàng, nàng nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp trăm lần, nợ máu phải trả bằng máu. Chương 19, hái thảo dược. Tô Cẩn Du vốn dĩ là lần đầu tiên trông thấy trên gương mặt Tỷ Tỷ hiện hữu sát khí đáng sợ đến nhường ấy. Tiểu tử sững sờ trong chốc lát, rồi khi thấy Tô Khuynh Nhan hùng hổ toan xông xuống núi đòi nợ máu, đệ vội vàng ôm chặt lấy cánh tay nàng, khẩn thiết phan nài. Tỷ Tỷ, xin tỷ bớt giận, đệ xin tỷ đừng đi mà. Cẩn Du mới 9 tuổi xuân, Nhưng hài tử trốn hàn môn thường sớm thấu hiểu nhân tình thế thái. Đệ biết rõ nếu lúc này tô Khuynh nhan đại náo tô ra, tìm tô giản giữ và điền túy hoa tính sổ, thì con đường thoát thân của đệ sau này sẽ càng thêm mịt mờ. Một khi tỷ tỷ rời đi, đệ đơn độc nơi hang hùm sẽ càng bị chúng kình kẹp, hành hạ tàn khốc hơn. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta thấy cô lực mỏng, chưa đủ năng lực để phản kháng bọn họ đâu. Cần rô lộ ra vẻ trầm mặc, nghiêm túc không hề phù hợp với lứa tuổi nhi đồng. Ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực Tô huynh Nhan vẫn hừng hực cháy, nhưng nghe lời can gián của đệ đệ, nàng bỗng cảm thấy một nỗi bất lực trào dâng. Đúng như lời Cần Du, nàng hiện giờ bàn tay trắng, quả thực chưa đủ thực lực để trực diện đối đầu với kẻ thủ ác. Nếu làm to chuyện lúc này, cục diện sẽ lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương, vô cùng bất lợi. Thế nhưng, bảo nàng dương mắt nhìn đệ đệ bị nhục mạ mà khoanh tay đứng nhìn, nàng tuyệt đối không cam tâm. Nàng thầm hạ quyết tâm, không thể công khai thảo phạt Thì sau lưng nàng sẽ tìm kế, Minh tranh ám đấu, khiến bọn chúng ăn không ngon ngủ không yên. Được rồi, tỷ nghe lời đệ, nhưng trước tiên hãy để tỷ kiểm tra thương thế cho đệ đã. Khuynh nhàn sắn tay áo và ống quần của cần du lên. May mắn thay, tô giản giữ chỉ dùng nhành cây mảnh để giáo huấn, tuy để lại những vết lằn xanh tím đau đớn nhưng chưa đến mức huyết nhục mơ hồ. Nàng thầm nghĩ, nếu lão dùng trượng hình hay roi da trâu, hậu quả thật khôn lường. Đệ ngồi đây tỉnh dưỡng một lát. chờ tỷ tâm dược xong xuôi sẽ đưa đệ sang phủ tiểu thúc nghỉ ngơi nàng tìm một gốc đại thụ râm mát cho đệ đệ tòa hạ lại hái ít lá thuốc trừ xà trùng vò nát rác xung quanh rồi mới dẫn thân vào thâm sơn nơi rừng thiêng nước độc vốn dĩ linh dược rất nhiều nhưng tô huynh nhan không chắc dược điếm trong trấn yêu tiên loại nào nàng đành dựa vào y lý kiếp trước thu hái những loại thảo dược cầm máu và trị phong hàn vốn là những thứ luôn có nhu cầu cấp thiết trốn thôn dã thợ săn thường xuyên vướng phải thương tích nên các loại như đại ký, dương sỉ hay vỏ chanh luôn được trọng dụng. còn thuốc trị phong hàn như tia tô, bạch chỉ thì nhà nhà đều dự trữ. nàng miệt mài hái đến khi chiếc giọt sau lưng đầy ắp mới định quay lại tìm cần du. để tìm được linh dược thượng hạng, nàng đã tiến sâu vào nơi rừng già u tịch. khi đang len lỏi qua bụi rậm cao quá đầu người, bỗng tai nàng nghe thấy tiếng tất tác, dồn dập giữa đại ngàn hoang vắng, thanh âm ấy khiến người ta không khỏi dùng mình lạnh gáy. Khuynh nhan nín thở. Đứng im như phỗng vì sợ chạm mặt mãnh thú Với thân hình đẫy đà này Nếu gặp phải hổ báo Nàng chỉ có nước làm mồi ngon cho chúng Nàng thận trọng nhìn về nơi phát ra thanh âm Bỗng, rầm, một tiếng Vạn vật im bặt Nàng tò mò tiến lại gần gốc cổ thụ, Dưới gốc cây, một con thỏ rừng lông xám Không biết đã quy tiên hay bị choáng váng đương nằm ngay đơ trên mặt đất Hóa ra điềm lạ vừa rồi chính là điển tích Ôm cây đợi thỏ, con vật này vì hoảng loạn Mà đâm sầm vào gốc cây. nhận thấy có điều bất thường, thỏ rừng chẳng bao giờ chạy loạn xả trừ khi gặp phải thiên địch đáng sợ. khuynh nhan vội vàng xách con thỏ lên rồi chạy thục mạng về phía đệ đệ. nàng nắm tay Cần Du kéo thẳng xuống núi, tuyệt nhiên không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Tỷ tỷ, con thỏ này là do tỷ săn được sao? Xuống đến chân núi, Cần Du hưng phấn nhìn chiến lợi phẩm trên tay nàng, đôi mắt sáng rực. coi như là thiên đức ban cho, tỷ nhặt được vậy. khuynh nhan vừa thờ hồng hộc vừa quan sát phía sau, xác định không có dã thú truy kích. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn lại thân hình xô xê của mình, tự diễu, nếu thật sự lâm nguy, với cái thân xác nặng nề này, làm sao có thể đào thoát thoát thân đây? Cần du không rõ tâm tư của tỷ tỷ, cậu chỉ nhìn con thỏ với ánh mắt thèm thuồng, tỷ ơi, hôm nay chúng ta được dùng thịt thỏ sao? Đệ sẽ giúp tỷ làm thịt, đệ muốn được nếm vị thịt thỏ tỷ nấu nhất. Quả nhiên là đệ đệ của nàng, vừa thấy thỏ đã nghĩ ngay đến chuyện ẩm thực. Khuynh nhan mình cười hài lòng. Với những kẻ quanh năm chẳng thấy lấy một miếng ngọc thực như họ, trông thấy thỏ rừng thì còn biết sợ hãi là gì, chỉ thấy cơn thèm khát dâng cao. Nàng đưa Cần Du sang nhà tiểu thúc Tô Quang Huy, lúc này đương mùa gặt hái, tiểu thúc vừa đi làm thuê cho địa chủ về tới cổng. Khuynh Nhan, tiểu Du, hai đứa tới đây à? Mau vào nhà đi, trà con thỏ này ở đâu ra mà to lớn, béo tốt thế. Khuynh Nhan giải thích ngắn gọn chuyện nhặt được vật báu trên núi, rồi đổ sọt thảo dược ra sân. Nàng mượn mấy chiếc mẹt tre. vừa phân loại linh dược vừa giảng giải dược tính của từng loại cho tiểu thúc từng tận. tô quang huy trước đây đã chứng kiến nàng hái thuốc trị thương cho mình nên không còn quá đỗi kinh ngạc. ông chỉ thầm thán phục sự uyên bác của cháu gái mình. chương 20, chữa bệnh cho ra ra thảo dược sau khi thu hái từ trốn tâm sơn đại ngàn cần phải trải qua công đoạn phơi phóng, thoát hết hơi ẩm mới mong bán được giá cao, lại nhẹ bớt gánh nặng khi gùi lên chấn. với tiết trời nắng giáo, dương khí thịnh như lúc này, ít nhất cũng phải mất chọn một ngày mới mong dược liệu khô khốc. chính vì lẽ đó hôm nay tô huynh nhan chưa vội khởi hành lên trấn trên mà vẫn lưu lại tệ xá của tiểu thúc tô quang huy đến giờ dùng bữa trưa vì chưa kịp làm thịt thỏ rừng huynh nhan cùng tô cần du ra sau vườn hái nắm thảo dã kết hợp với hai củ bạch cải có sẵn trong nhà nàng đơn giản sắt chút tỏi giải để phi thơm sau một đĩa thanh tao và một đĩa bạch cải sợi người trong thôn vốn dĩ bần hàn nấu nướng thường tiết kiệm dầu muối đến mức tối đa đa phần chỉ luộc chín qua loa để lấp đầy cái bụng đói Nhưng đôi bàn tay của Huynh Nhan lại tựa như có ma lực, nàng ra giảm dầu, muối và tỏi phi vô cùng chuẩn xác. Mùi thơm nồng nàn từ gian chủ phòng thoảng ra khiến Phương Thị đứng bên cạnh trông thấy mà vừa xót xa tiền của, lại vừa không khỏi thán phục. Chào ôi, không ngờ Huynh Nhan nhà ta lại khéo léo đến nhường này. Món ăn này đưa hương đến mức khiến kẻ già này cũng thấy tâm thần sao động, thèm thuồng khôn nguôi. Huynh Nhan nhanh tay chốt đĩa bạch cải xào ra, môi nở nụ cười thanh tân, vậy từ nay về sau. ngày ngày huynh nhan sẽ vì nãi nãi và ra ra mà xuống bếp lo liệu cơm canh nóng hổi kiếp trước nàng vùi đầu vào y nghiệp chưa từng kịp nấu cho tổ phụ tổ mẫu một bữa cơm ra hồn trước khi họ quy tiên đó luôn là nỗi tâm sự uất khôn nguôi kiếp này nàng nguyện dùng hết sự học và tâm sức để tô hoàng quang cùng phương thị có một quãng đời xế bóng an nhàn hạnh phúc nghe cháu gái bộc bạch phương thị mừng rỡ khôn xiết luôn miệng tán thưởng tốt tốt lắm dù biết huynh nhan có khi chỉ là lời nói vui lúc hàn huyên bà vẫn thấy ấm áp cõi lòng. gia sản trong nhà tiểu thúc vốn chẳng dư giả gì, tô huynh nhan trổ tài làm thêm mấy chiếc bánh bột ngô áp trào, lại nấu thêm nồi cháo đậu xanh với chút ngọc thực ít ỏi còn sót lại. số gạo này tiểu thúc đã chắc chiêu từ mấy tháng trước để nấu nước cháo tẩm bổ cho gia gia, tổng cộng chỉ có 8 cân mà phải tằn tiện suốt mấy độ trăng tròn. thấy hai tỷ đệ huynh nhan lâm cảnh khốn cùng tìm đến, phương thị không chút giữ kẽ mà đem hết vốn liếng ra thiết đãi cháu con. cơm nước chuẩn bị xong xuôi, tô quang huy vừa đi làm thuê trở về. nghe tiếng hiền thê gọi liền bội vàng buông khí cụ cùng cần du vào nội phòng bế ra ra ra ngoài họ đặt lão nhân ngồi lên chiếc ghế tự giữa sảnh chính phía sau còn cẩn thận lót thêm tấm đệm trúc nhỏ cho êm ái thơm quá thật thơm quá vừa ra tới nơi trông thấy hai chị em khuyên nhan cùng mùi thức ăn ngào ngạt gương mặt già nua hẳn sâu dấu vết thời gian của tô hoàng quang giãn ra đôi môi run dày thốt lên vài tiếng nghẹn ngào trong niềm hoan hỉ phương thị cười hiền hậu ông xem ra ra con cứ thấy mỹ vị là vui như đứa trẻ lên ba vậy bà cẩn thận gài chiếc khăn vải lên cổ ông rồi vỗ về lão gia tử hôm nay toàn là món khuynh nhan tự tay hạ bếp đấy ông hãy hưởng dụng cho thật nhiều nhé vui lắm khuynh nhan ngoan tô hoàng quang thỉnh thoảng lại phát âm rõ ràng được vài câu mọi người trong nhà đều cười rộ lên không khí bỗng chốc rộn ràng đúng là trong nhà có người già như có báu vật dù lão nhân không còn sức lao lực nhưng sự hiện diện của ông tựa như cây định hải thần châm, khiến cả gia tộc cảm thấy an tâm và ấm áp vô ngần lúc dùng bữa Phương thị định đút cho phu quân nhưng khuynh nhan đã ân cần đỡ lấy bát sành, nãi nãi, để cháu hầu hạ ra ra. Nàng kiên nhẫn bón từng muỗng cháo, từng miếng rau vào miệng tổ phụ. Không khí trong nhà hòa quyện dưới ánh nắng chưa vàng vọt, bình yên đến lạ kỳ. Sau khi thu dọn chén bát, thấy tiểu thúc định bế ra ra vào phòng nghỉ, khuynh nhan vội vàng ngăn lại, tiểu thúc, xin hãy khoan đã. Hãy để ra ra ngồi ngoài sân phơi nắng một lát, dương quang buổi chưa rất tốt cho khí huyết người bệnh đấy ạ người cổ đại vốn dĩ cô hiểu quan niệm người bệnh liệt giường phải tầm bổ trong phòng kín, tránh gió máy tuyệt đối. Tô Hoàng Quang gần như chỉ ra mình nơi góc tối, uất và thiếu hụt linh khí ánh sáng. Khuyên Nhan biết dù là tráng sĩ khỏe mạnh mà cứ nằm bất động mãi cũng sẽ sinh tâm bệnh, héo mòn. Nghe thấy điều tốt cho phụ thân, Tô Quang Huy liền bế ông ra sân, cẩn ru nhanh nhẹn mang ghế trúc theo sau. ở thời hiện đại, kẻ vướng trương trung gió nếu được điều lý và vật lý trị liệu đúng cách vẫn có thể hành tàu bình thường. Khuynh Nhan thầm hy vọng ra ra mình cũng có thể hồi phục thần kỳ như thế. Nàng tiến lại gần, đặt ngón tay lên thốn khẩu của Tô Hoàng Quang để thầm bắt mạch. Khuynh Nhan, con đương làm gì thế? Trông dáng vẻ thật giống các vị đại phu bắt mạch trị bệnh. Phương thì tò mò lên tiếng. Dạ không có gì, con chỉ xem thử gân cốt người thế nào thôi à? Khuynh Nhan chưa biết phải giải thích thế nào về y thuật cao siêu của mình nên chỉ nói qua loa đại khái. Nhưng trong thâm tâm, nàng đã tường tận căn nguyên bệnh trạng. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đầu và các khớp tứ chi cho ông. Làm thế này có thực sự hữu ích không con? Tô Quang Huy ngồi bên cạnh vừa đan sọt tre vừa ngừng đầu hỏi han. Dạ, hành động này giúp khí huyết lưu thông, đả thông kinh mạch, rất có lợi cho việc khôi phục căn cơ sau này ạ. Khuynh Nhàn giải thích thêm rằng nếu cứ nằm yên một chỗ, gân cốt sẽ bị co rút, sau này dẫu thần y tái thế cũng khó lòng đi lại. Thực tế, đôi chân của Tô Hoàng Quang đã bắt đầu có dấu hiệu teo tóp, bên to bên nhỏ không đều. cả buổi chiều trôi qua trong sự êm đềm của thôn dã sau giấc ngủ trưa khuyên nhan cùng đệ đệ giúp nãi nãi nhổ cỏ hoang hái rau xanh chuẩn bị cho bữa tối sau đó nàng bắt tay vào xử lý con thỏ rừng nhặt được hồi sáng nàng quyết định làm món thịt thỏ kho tàu theo công thức bí truyền chẳng mấy chốc mùi thịt kho đậm đà hương thơm nồng nàn của gia vị hòa quyện đã bay khắp sân nhỏ lan ra tận ngoài ngõ vắng lúc này mụ hàng xóm lưu nhị hoa đi ngang qua hít hà mùi thơm rồi bĩu môi mỉa mai giọng đầy vẻ đố kỵ cái nhà nghèo rớt mồng tơi này sao bỗng dưng lại có thịt thà đưa hương thế kia chắc không phải hạng đạo tặc đi ăn trộm đấy chứ nói đoạn mụ ta nguyết dài một cái rồi hầm hực bỏ đi trong sự ghen ghét tột độ